Ai bảo thần tiên không có cảm giác, không có máu và nước mắt. Đó là sự khắc cốt khi tâm chưa một lần trải qua. Ta coi nàng là tri kỷ. Coi nàng là người duy nhất hiểu được nỗi niềm tâm sự trong lòng ta giữa đất trời bao la. Cũng là người duy nhất có thể tồn tại vĩnh hằng với ta trong tam giới. Nếu một ngày nào đó, nàng có thể nói chuyện với ta, mỉm cười với ta. Thì ta sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những gì ta đang có Tại sao đến khi cử động được, mỉm cười được nàng lại quên ta nhanh như vậy? Nào, bây giờ thì chúng ta hãy bước vào chương 1 các bạn nhé Chương 1 Tiên Cảnh Trong giới chúng tiên năm vị sao giả tượng trưng cho Nhật Nguyệt Lấy tinh khí của thiên địa Nhật Nguyệt mà sáng sinh ra thiên thai ngũ hành. Phương Đông có Tuế Tinh Hoàng Quân, họ Trừng Lan, danh Thanh Ngân. Phương Nam có mị Hoặc Hoàng Quân, họ Hảo Vô, danh Tánh Dung. Phía Tây có Thái Bạch Hoàng Quân, họ Hảo Vô, danh Đức Tiêu. Phía Bắc có Thần Tinh Hoàng Quân, danh Khải Tuyên, tự Tết Nguyên. Trấn giữ Trung ương là Trấn Tinh Hoàng Quân, Danh tàn mục, tự đam duyên. Tuế tinh chân quân, thanh ngưng, Được thế nhân xưng tụng là Đông Phương Mộc, Đức chân quân, Có thể tạo ra vạn vật thế gian, Biến khổ thành phúc, Làm cho thế nhân kính ngưỡng. Phàm nhân đều lấy hắn là thần hộ phận, Bốn phương đều có điện tế cho vị chân quân này. Mỗi thần tiên, mặc dù có vô vàng dung mạo khác nhau, nhưng chung quy Chỉ có một chân thân, nguyên hình, bất diệt cũng chính là diện mạo thật của họ. Chân thân của Thanh Ngưng, đầu đội tinh quang lấy thanh hà thọ hạt vì y, lấy hoa hồng đan hà vì lý. tay cầm bạch ngọc bên hông trang bị thất tinh kim kiếm cùng một viên ngọc bội màu trắng. Mà hắn quả là diện mạo phi phàm Một ngôi sao sáng nhất trên thiên giới Chúng thần trên thiên giới Ngay cả vương mẫu nương nương Đều rất thích tiếng đàn du dương Nhẹ nhàng của hắn Nhưng hắn rất ít khi đánh đàn Bởi với hắn nếu không có tri âm Thì không cần dùng tiếng đàn để nói Thiên giới tiên cảnh Nơi mà khát giọng của thế nhân không thể thành Thanh Ngân chậm rãi bước đi trong làng sương gói lượng lợt. Khung cảnh nơi tiên cảnh vừa thật vừa ảo. Xung quanh là khung cảnh hùng vĩ của núi non, rừng trúc, suối nhỏ. Lương đình nơi này của hôm qua và hôm nay đều không giống nhau, nhưng cũng không biết là đã thay đổi lúc nào. Trong mắt hắn, mọi thứ đều chỉ là hư vô, tất cả chỉ như một ảo tưởng. Thái Bạch Tinh đang một mình chơi cờ ở lương đình thấy thanh ngân ngang qua vuốt chùm râu hoa râm cười nói đến đúng lúc lắm giúp ta giải ván cờ này đi qua ngàn năm rồi ngươi không thay đổi sao thanh ngân cười đáp hắn trên mặt vĩnh viễn luôn có một nụ cười bất luận là có muốn hay không nếu so với ngươi ngàn năm qua thú vị hơn Thái bạch tinh vuốt chòm râu hoa râm thở dài Ta vẫn không hiểu Vì sao ngươi và ta đồng đạo hạnh Nhưng ngươi tướng mạo anh Tuấn bất phàm ngàn năm không thay đổi Mà ta thì gương mặt của một lão già ngàn năm vẫn không đổi Đây đều là vì chứng minh thân phận bản thân thôi Ngươi cao hứng có thể biến thành tiểu hài tử mà Ta cũng không nghĩ thần tiên trên thiên cung có thể nhận ra ta Còn dùng cả nhãn lực để nhìn rõ chân thân của ta Thanh Ngân cười nói Ngươi ôm bàn cờ thế Dù là có biến động bộ dạng gì Thì mọi người đều có thể đoán ra ngươi Người rốt cuộc có đánh cờ hay là không? Thái Bạch tin nổi giận nói Thanh Ngân không cử tuyệt Thái Bạch Bởi hắn không có lý do để cử tuyệt yêu cầu của người khác Hắn không ăn, không uống, không ngủ, không luyện công Không luyện đan dược Đi thế gian làm việc thiện Chuyện tình dù phiền tối nhất Cũng chỉ tốn của hắn vài canh giờ Cho dù hắn từng yêu thích cầm kỳ Thư họa Sống tại đây cả ngàn năm Đều không còn làm cho hắn thấy hứng thú Với cái cơ thể trường sinh bất lão này Của hắn Đây là thời gian duy nhất hắn có việc để làm Sau mười vắng cờ Thái Bạch Tinh đứng lên Vỗ vỗ lưng Cảm thán nói Ai có đôi khi thật muốn biết cảm giác mệt là gì? Thanh ngưng lắc đầu. Người nhìn xem trong mắt chỉ toàn là khát giọng của phàm nhân. Mệt chính là chuyện tình thống khổ của phàm nhân. Trời cũng tối rồi, chúng ta nên đi nghỉ sớm. Thái bạch tinh tai phất chiếc phất trần màu trắng. Bầu trời đang sáng chỉ còn trong khoảnh khắc liền biến thành bầu trời đêm. Làm gì thì phải tự lừa mình dối người Trong thiên cung làm gì có đêm hay là ngay Người đúng là cái gì cũng đều nhìn thấu Nhìn Thái Bạch tinh lẫn trong bóng đêm để quay về cung điện Còn Thanh Ngân chính là đứng ngay ngốc trong màn đêm Đúng vậy nếu không có bóng tối Thì ánh sáng đâu có ý nghĩa gì Không có thương tổn đau đớn Thì sẽ con người sẽ không theo đuổi cái gọi là hạnh phúc Không có những thứ ghê tởm thì cũng sẽ chẳng ai đến cái gì gọi là tuyệt mỹ. Hắn sống trong thiên cảnh, không có bóng tối, không có đau xót, không có cái gọi là ghê tởm thì còn có thể làm gì? Hắn buồn bã quay về Tinh cung. Bầu trời Tinh cung tuy sáng ngời, trong điện lý của hắn không có phong cảnh, không có hành lang uốn lượn hay lầu cá hoa mỹ, chỉ là một không gian trống rỗng hắn thích như vậy nếu cái gì cũng không cần thì cũng sẽ chẳng có được gì một vài tiên nữ vội vàng bay qua làm cho hắn chú ý không phải bởi vì các tiên nữ xinh đẹp động lòng người mà bởi vì đã từ rất lâu hắn không nhìn thấy các thần tiên vội vàng hắn tò mò theo sau thấy rất nhiều tiên nữ bận rộn đóng bùn đất vừa đưa đến tách ra Nhào nặng một cách cẩn thận tạo ra đủ mọi nhân dạng Sau đó đem những linh hồn được đựng trong một cái chai Vào trong thân thể tượng đất Rồi đem tượng đất ấy đưa vào luân hồi Thanh Ngân tò mò tiêu sái đi qua lễ phép hỏi Các vị đang làm gì ở đây? Tiên nữ đáp Tinh quân sắp tới đây Thế gian sẽ xuất hiện một việc trọng đại Phạm nhân, nhân sổ Là sổ sinh tử sẽ tăng lên nhân thể đã không đủ để phân phối cho nên vương mẫu nâng nương lệnh cho chúng ta tạo thêm một ít thể xác thanh ngưng cẩn thận nhìn xem tường đất bất luận là nam hay nữ đều có chút chỗ thiếu hụt khuôn mặt nếu không quá lớn thì chính là quá nhỏ hình dạng ngũ quan cũng thập phần quá dị cho dù ngũ quan có tinh xảo một chút thì thân thể không phải là đã quá gầy gò thì cũng quá mập mạp Vì sao tượng đất nào tướng mạo cũng được quái gì? Chúng tôi thủ công không tốt, hơn nữa là phải làm ngàn vạn tượng đất, nên không khỏi có chỗ thiếu hụt. Tiên nữ ngừng ngùng cười. Vì sao lại không dùng pháp lực? Lợi bùn đất này là lợi năm đó nữ hoa nương nương dùng. Người cũng không sử dụng pháp lực để bùn đất hóa thành hình người. Chúng ta nào dám làm? Thanh Ngân gật gật đầu Yên lặng nhìn các nàng bận rộn Nhìn một đám các tượng đất Được tặng cho sinh mệnh Rồi đưa vào luân hồi Hắn bỗng nhiên cảm thấy Đây là một việc thú vị Đã lâu không có loại cảm giác này Ta có thể cùng các vị làm tượng đất không? Thanh Ngân hỏi Tinh quân nếu nguyện ý Đương nhiên là có thể Nói xong tiên nữ đưa cho hắn ít bùn đất Thanh Ngân vừa tiếp nhận Nhưng mà đột nhiên trả lại Màu sắc này không tốt, có màu sáng hơn không? Vừa mới đưa đến đây chỉ có vậy, lát nữa sẽ có nhiều hơn. Quả nhiên không lâu sau, các tiên nữ lại đưa đến rất là nhiều bùn đất. Hắn cẩn thận lựa chọn trong đống bùn đất ấy, một khối có màu sáng nhất, trắng nõn nhất, hoành chân ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ tạc quả. Chương 2 Sự Chờ Đợi Cứ như vậy, ngày qua ngày, hắn điều chú tâm nặng tượng đất. Một tháng trôi qua, thanh ngưng bất đắc dĩ phá tan gương mặt của tượng đất. Tuy rằng khuôn mặt của các tiên nữ nơi đây đều khiến cho người khác tán thưởng, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Cái hắn muốn không phải chỉ có đẹp mà còn phải ôn nhu như nước, thanh lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Một năm trôi qua, hắn lại phá hủy gương mặt tượng đất. Cứ như vậy, mỗi lần làm xong, Là mỗi lòng phá hủy Phá hủy xong rồi lại tiếp tục làm Hắn quên cả thời gian Quên đi sự cô độc Ngoại trừ những lúc nghe phàm nhân cầu xin Hay phải ra ngoài cố giúp thế gian Thì thời gian còn lại Đều dành cho việc sáng tạo Một người hoàng mỹ trong lòng hắn Nhiều lúc hắn đã muốn từ bỏ Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại Thì một bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện trong đầu hắn Tựa như muốn nói với hắn Ta chính là người hoàng mỹ trong lòng ngươi Ông biết đã qua bao lâu một gương mặt ôm nhu hiện lên trước mắt hắn. Đôi mắt sáng như ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ ôm nhu như mặt hồ phẳng lặng. Gương mặt trắng nõn mang theo nét phiêu du của thần thánh nhưng cũng rất là trần thế. Thanh ngừng bần thần khẽ phút lên gương mặt hoàn mỹ ấy. Đây chính là điều mà hắn muốn. Kể từ ngày đó đến nay, trên thiên giới đều rất hiếm khi nhìn thấy tân ảnh của hắn. Hắn cũng không còn đánh cờ với Thái Bạch Tinh ở Lương Đình Trung nữa. Các tiên nữ sau khi làm xong công việc đều rời khỏi, chỉ có Thanh Ngân vẫn đắm chìm trong việc sáng tạo tường đất của hắn. Hắn cẩn thận, tỉ mỉ, vuốt từng sợi tóc của tường đất, làm cho mỗi sợi tóc như là ngập tràn ánh sáng. Không chỉ thế, thân thể của tường đất còn được hắn thiết kế từng ly từng tí. Ngón tay thon dài của hắn, mần trớn nơi đâu, Thì tại đó là hiện ra những đường công tuyệt mỹ Hắn còn dùng cả mây trời Để tạo ra cho nàng Một chiếc áo màu trắng muốt, Làm cho khí chất của nàng Thêm phần thành khí Cứ như vậy Mất cả trăm năm Tạo nên tượng đất hoàng mỹ Trăm năm qua đi Đó là cơ hồ Đã làm nóng chảy trái tim băng giá của hắn Ánh mắt của hắn Bây giờ đã không còn có vẻ cô độc Mà thay vào đó Là một ánh mắt nhu tình say lòng người Tượng đất dù sao cũng chỉ là tượng đất Cho dù có hoàng mỹ đến mấy Nhưng không có linh hồn Chỉ có Thái Bạch Tinh Là biết hắn đem tượng đất về Đặt ở cung điện Ngươi vì sao không đưa cho các tiên nữ Để cấp cho nàng ấy một linh hồn Thái Bạch Tinh nhìn người bạn hữu Quyết trọng tượng đất Không có linh hồn như vậy Liền tò mò hỏi Không có một linh hồn phàm trần nào có thể xứng với nữ thần Hoàng Mỹ trong lòng ta Ngươi có biện pháp nào để cho nàng một linh hồn thật thanh khí không? Thanh Ngân mặc dù đang nói chuyện cùng Thái Bạch Tinh Nhưng mà ánh mặt vẫn si mê nhìn vào tường đất Ta nghe nói thần tiên có thể dùng quyết và lệ của mình để tạo ra một linh hồn Nhưng mà có điều chưa có thần tiên nào dám làm điều này Thanh Ngân liền cắt đứt ngón tay của mình, nhưng căn bản lại không có máu, mà hắn cả nước mắt cũng không có. Cuối cùng, hắn đều phải dùng thuật, thì miệng vết thương mới chạy ra máu. Trong mắt chạy ra một giọt lệ, hắn thành tâm dùng lệ và huyết của mình, đặt vào người tượng đất. Đúng là hắn thất bại rồi, Nam vẫn chỉ là một tượng đất, đôi mắt tuy sáng như ngọc, nhưng mà lại trống rỗng vô hồn. Không có biện pháp khác sao? Thanh Ngân không cam lòng hỏi Không có Chúng ta chơi cờ đi Người đã chơi nặng tượng cả trăm năm rồi còn gì Ngày khác đi Hôm nay ta phải chăm sóc nàng Thái bà Tinh nhìn thấy Thanh Ngân cẩn thận Choàn thêm áo cho tượng đất Hắn muốn nói Nhưng mà lại thôi Cứ như vậy Mỗi ngày Thanh Ngân đều đánh đàn và nói chuyện cùng nàng Tuy hắn biết nàng không có linh hồn Không có sinh mệnh Nhưng hắn vẫn muốn kể chuyện trong lòng của chính mình cho nàng nghe. Nàng có biết không, ta nguyên thể là một khối bạch ngọc, Thân thế của ta nhờ băng sơn mà thành, Linh khí thì hấp thụ của nhật nguyệt. Trải qua hơn trăm ngàn năm mà hợp lại, Ta có linh hồn, có sinh mệnh cuối cùng, thì hóa ra thân thể. Ta nhìn thấy thế nhân thay đổi thất thường, nên quyết tâm phải làm thần tiên, thay đổi đau khổ của phàm trần. Qua ngàn năm tu luyện mới thoát thai hóa cốt, hóa thành thần tiên. Khi đó, ta có được một năng lực phi phàm, không những có thể vô lo vô nghĩ đến cuộc sống mà còn có thể thay đổi vận mệnh của phàm nhân. Nhưng sau khi có được tiên lực chân chính, ta mới biết được, lúc đó mình thật sai lầm. Số mệnh của phàm nhân là do chính họ quyết định, dù là thần tiên cũng không có quyền thay đổi. Ta chỉ có thể làm được những việc trong phạm vi cho phép của thần tiên, dạy cứu bọn họ, tiêu diệt tâm ma, làm cho bọn họ giảm bớt tội ác khi luân hồi chuyển thế. Mà nàng xem xem, cuộc sống của ta nếu không phải là hư không, thì chính là hư không. Vương Mẫu cùng Ngọc Đế phải qua hơn cả trăm năm, khi đến lễ hội bàn đạo mới triệu kiến chúng ta một lần uống rượu hân quan sau đó mới bắt đầu nghe thần tiên hồi báo một chú tiệt trụ ca múa xong mới hỏi đến khó khăn nơi phàm thế ngàn năm làm thần tiên ta cũng từng hận từng quán từng cố gắng từng thất bại ban đầu cũng rất là bất mãn nhưng về sau cũng thành thói quen giống bọn họ ngày qua ngày Năm qua năm Đều sống một cuộc sống hư vô Mỗi một ngày Thanh Ngân đều nói chuyện với nàng Đôi lúc nói chuyện như xưa Tâm sự cũng có khi Nói những chuyện phát sinh ở thế gian Mỗi ngày hắn giúp bao nhiêu người cứu bao nhiêu linh hồn sa đỏ Hắn đều nói hết cho nàng nghe Hôm nay Có một nữ nhân Vì người mình yêu mà tự sát Ta cũng không giúp được gì Nàng và người yêu là Thanh Mai Trúc Mã Đáng tiếc kết hôn không quá hai năm Bà bà là mẹ chồng Vì thấy nàng không thể sinh dưỡng gì được Nên bắt ép hắn hư nàng Nàng không đành lòng thấy trượng phu của mình Khó xử giữa tình với hiếu Vì muốn trượng phu của nàng an tâm thi cử Nên nàng nói với bà bà Cho nàng một thời gian ở bên cạnh hắn Khi nào hắn lên kinh ứng khí Thì nàng sẽ lặng lẽ rời đi Khi trượng phu của nàng vào kinh ứng thí, nàng để lại một bức thư tuyệt mệnh, sau đó lặng lẽ đến một nơi tự cắt đứt sinh mệnh của chính mình. Ta định sẽ giúp nàng, nhưng mà nàng lại cầu khẩn ta giúp trượng phu của nàng, giúp cho hắn tên đề bảng vàng, thực hiện được kế hoạch lớn lưu danh thiên cổ, có thể sống đến lúc con cháu đầy cả sảnh đường. Nàng nói... Nếu mình còn sống chỉ làm cho hắn liên lụy Cùng phiền não thêm mà thôi Nếu đứng nhìn người mình yêu mến Thống khổ Chỉ bằng hóa thành một hồn phách Để nhìn thấy hắn thành công Ta đáp ứng nàng ấy Làm cho trượng phu của nàng Tên đề bản giang Trên quan trường một bước lên mây Ta còn đổi dương thọ của hắn Thành 80 Làm cho hắn lưu danh bách thế Nàng nói xem Ta làm có đúng không Hay là nàng nghĩ ta nên cấp cho nàng một đứa nhỏ Để bà bà tiếp nhận nàng Kỳ thật nàng ta có thể có con cháu đầy đàn Chẳng qua bà bà chỉ lấy việc nàng không thể sinh đẻ Làm cái cớ thôi Thanh Ngưng kể lại chuyện cũ Ánh mắt trở nên ảm đạm Tuy hắn vẫn tiếp tục giúp phàm nhân Nhưng mỗi lần đều không ngừng tự hỏi Cái gì là hạnh phúc tàm nhân đến tột cùng là muốn cái gì trong tam giới ai cũng không thể trả lời được vấn đề này huống chi là một tượng đất không có linh hồn một ngày hơn mười năm sau thanh ngưng từ thế gian trở về dừng trước nàng thật lâu nhưng không nói gì một khoảng gian rất lâu rất lâu sau đó thanh ngưng vẫn nhìn nàng không thèm nhắc lại nhưng trong mắt không có sự thống khổ đột nhiên có một ngày sau khi tiếng đàn dứt thanh ngân trầm mặt một hồi lâu trầm giọng nói tình yêu là gì nó là gì mà có thể làm cho người ta tột cùng khó dứt bỏ thanh ngân đến gần tượng đất vừa nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve sợi tóc của nàng vừa nói nam nhân kia đã chết hắn hưởng thọ tám mươi tuổi hắn cả đời làm quan hưởng vinh qua phú quý Người người kính ngưỡng Ta nghĩ rằng Hắn đã thật sự thỏa mãn Nhưng khi hắn lâm chung ta mới biết được Nguyên lai điều hắn thật sự muốn Là cuộc sống trong mơ này Nên ngắn lại Để cho hắn có thể gặp được Người âm dương cách biệt trong chốc lát Khi còn sống Hắn đối với cái gì cũng không hứng thú Sống đến giờ phút này Có phải với hắn Là một sự trừng phạt không Đáng tiếc là Nàng không thể nói chuyện Nếu nàng có thể Phải nói cho ta biết Có phải là ta đã sai lầm rồi không Vì cái gì mà đến giờ Hắn vẫn còn thương tiếc thê tử Vì cái mà thê tử của hắn Thà từ bỏ sinh mệnh của bản thân Cũng muốn hắn được hạnh phúc Tất cả là vì cái gì Câu nói sau cùng Lại mang theo thanh âm khàn khàn Số lần hắn rời thiên đình Càng lốt càng nhiều Thời gian càng dài Hắn càng ít nói chuyện với nàng Tình yêu trong cuộc sống Làm cho hắn mê man, Làm cho hắn thương cảm Hắn luôn hỏi Vì sao nàng không có linh hồn Vì sao nàng chỉ có thể nghe ta nói Vĩnh viễn không thể đáp lại ta Hắn thường phú phe gương mặt của nàng Đem thân thể lạnh như băng ấy ôm vào lòng hy vọng có thể truyền cho nàng một chút ấm áp. Ta thấy nam nhân cùng nữ nhân nơi trần gian, mỗi lần bọn họ thân mật như thế này, trên gương mặt đều hiện ra nụ cười sáng lạnh. nàng có cảm thấy hạnh phúc này không? Hắn cười, dần dần nụ cười ấy trở nên cứng nhắc, chậm rãi chau mày. Nếu như nàng có thể nói câu. Trăm năm nữa qua đi Hôm đó Thanh Ngân đang lắng nghe Phạm Nhân khẩn cầu Nhưng lại hướng về tượng đất nói chuyện Ta lần trước tặng cho nàng đóa hoa cúc Dưới hạ thế Người thấy nó đẹp không Nàng còn muốn thứ gì không Nàng ở một mình Chắc là rất buồn Ta mang con chim nhỏ này trở về Để nó ca hát cho nàng nghe được không Nàng đừng vội Ta rất nhanh sẽ trở lại Nàng chờ ta Hắn vừa mới rời đi Thì Thái Bạch Tinh liền bước vào Dùng ánh mắt phức tạp Để nhìn rõ dung nhan mê người của tượng đất Cảm thán nói Thế giới của hắn chỉ có ngươi là tồn tại Ngươi không dùng pháp lực nào Nhưng lại khiến cho hắn bị mê hoặc Nếu hắn cứ tiếp tục trầm mê E rằng một ngày nào đó Hắn sẽ trở nên điên cuồng mất Nói xong Hắn đem tượng đất dơ lên cao Định quăng xuống đất Bất ngờ nghe thấy Thanh Ngân la lên, "Không được." Nhưng là trong tâm hắn đã quyết tâm làm việc này, chỉ nói một câu, "Tha thứ cho ta." Sau đó đem tượng đất ném xuống phàm trần. Thanh Ngân bỏ con chim sơn ca đang cầm trên tay, lao theo thân thể tượng đất. Đáng tiếc, khi sắp chạm được vào tượng đất thì một bạch quang chiếu sáng, Thanh Ngân sững sốt một chút rồi lao theo sát tượng đất xuống thế gian trên qua sơn đỉnh hắn tìm được một mảnh nhỏ bị tàn phá không còn dung nhan xinh đẹp không còn một thân thể hoàn mỹ hay là một ánh mắt nhu tình như nước hắn nhìn xuống mặt đất đầy những mảnh vỡ nhỏ bỗng trong mắt một cái gì đó nhiệt nhiệt rơi ra một giọt nước mắt rơi trên mảnh vỡ nháy mắt biến mất gió lạnh thổi qua mang theo những mảnh vỡ nhỏ như cát việc mà thanh ngân theo đuổi bây giờ đã trở nên ví công vô ích nữ hoa nương nương cũng không sử dụng pháp lực để nhào nặng tượng đất huống chi là nắng hắn uể oải quay trở về thiên đình từ đó hắn không hề cười không ở giữa cung điện lầu bầu mỗi ngày chỉ khi phải xuống trần thời gian hắn chỉ bần thân nhìn theo hướng hoa sơn đỉnh hắn rốt cục cũng hiểu được Thế nào là tình yêu? Hiểu được vì sao nam nhân khi hấp hối vẫn còn lưu lại một câu Cho dù mệnh dài trăm tuổi Nếu sống cô độc một mình trên thế gian Thì còn ý nghĩa gì nữa? Thái Bạch Tinh không rõ lúc nào đã đứng ở phía sau Thanh Ngân Hắn không hối hận vì lúc ấy đã phá hủy tâm quyết của Thanh Ngân Thời gian sẽ thay đổi tất cả Hắn rồi cũng sẽ quên thôi Hôm nay Phương Mẫu mở hội bàn đào Nếu chúng ta đến muộn Nàng sẽ rất là mất hứng Thái Bạch Tinh kiên nhẫn nhắc nhở Ờ Thanh Ngưng không hề động đậy đáp Thái Bạch Tinh cười Nói Nghe nói năm nay có một tiên nữ rất đẹp Ở hội bàn đào sẽ hiến vũ Là nhảy múa Rất nhiều thượng tiên đều đến sớm để chiếm vị trí tốt Chúng ta nếu không đến thì sẽ muộn Có đẹp bằng nàng ấy không? Thanh Ngân vẫn không động đậy. Ít nhất là nàng có linh hồn. Đại điện Kim Điêu Ngọc Thế đúng là không phải ảo giác. Các đình, thai, lầu cát đều là nằm đó. Vương Mẫu cùng Ngọc Đế đã dùng Kim, Ngọc, Thủy Tinh cùng Trân Châu ở thế gian tỉ mỹ để xây thành. Thanh Ngân tùy tiện tìm vị trí để ngồi. Trước mắt đều là các bàn rượu được điêu long hòa phượng. Cùng những chén rượu thủy tinh màu hổ phách Bài ra trên bàn là những trái đầu tiên hồng sắc Thanh Ngân lắc đầu cười khổ Cầm lấy chén rượu uống cạn một hơi Chúng thần tiên cao cao tại thượng Nơi đây có nhìn đến khó khăn của phàm nhân nơi thế gian đâu Chúng thần tiên trò chuyện vui vẻ Mà dường như đã quên mất hiện tại Thế gian đang chiến loạn không ngừng Dân chúng trôi giạt khắp nơi vương mẫu nương nương cũng có chút men sai cao giọng nói hôm nay các người hiến vũ là một người vừa mới được ban tiên y phân tiên tử kỹ thuật múa của nàng quả là thế gian hiếm có vừa dứt lời một thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn bay đến tay áo phiêu diêu dừng lại trên mặt hồ trước điện tiếng nhạc vang lên nàng cũng tùy theo âm nhạc mà khởi vũ kỹ thuật cùng điệu nhảy đều đạt đến mức thượng thờ ở giữa hồ nước hoa thủy tiên nở rộ làm cho nàng càng thanh khiết thanh cao ở vị trí này thanh ngưng có thể thấy được bộ dáng của nàng hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại ấy dường như cảm thấy quá giống tiếng đàn u thương cô đơn của hắn khi nàng xoay tròn thanh ngưng thấy rõ dung nhan tuyệt thế của nàng không chỉ có mỹ mà ánh mắt chính là ôn nhu như nước khí chất như vậy Chỉ có thể là tượng đất đã bỏ ở thế gian của hắn. Tay hắn nhẹ nhàng phất một cái. Một cây ngũ quyền cầm liền xuất hiện trên bàn. Ngón tay toan dài khẽ gãy dây đàn. Bản thiên âm vang lên cả thiên đình. Điệu múa của Y vân tiên tử kết hợp với tiếng đàn của hắn. Tạo thành một khúc vũ hoàng mỹ. Khi kết thúc, Y vân tao nhã khom người hành lễ. Rồi nhanh nhẹn biến mất. Là thật! hay ảo hắn cũng không rõ quả là tuyệt mỹ tuế Tinh chân quân đã lâu không nghe thấy tiếng đàn tuyệt mỹ của ngươi vương mẫu nương cảm khái nói nương nương thần có hơi chút sai hơn nữa đoạn tàu vừa rồi quá mức hao tổn tâm sức có thể tha thứ cho thần lui xuống nghỉ ngơi thanh ngưng cung kính đứng dậy thỉnh cầu được rồi ngươi lui xuống đi vương mẫu nhìn ngọc đế rồi gật đầu đáp ứng Thanh Ngưng rời khỏi Kim Loan Điện đuổi theo Y Vân. Thân ảnh mây người xuất hiện trước mắt hắn. Thanh Ngưng có chút khẩn trương kêu lên: Này này! Y Vân tự hồ có nghe. Chần chừ trong chốc lát rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Nàng không thể nghe ta nói chuyện sao? Nàng vĩnh viễn đều không thể nghe được ta nói sao? Thanh Ngưng cao giọng quát làm cho Y Vân không thể không dừng bước. Tinh quân có chuyện gì sao?" Nàng lạnh lùng hỏi lại. "Ngươi nói sao?" Tiểu Tiên phụng mệnh Dương Mẫu hiến Vũ, Thỉnh Tinh quân chế giống như là thiên bồng nguyên sói năm đó rơi vào tình yêu của hạ giới. Nghe nàng nói, hắn hơi sững sốt. "Nàng không biết ta sao? Ta là Thanh Ngân." Tiểu Tiên biết ngày là Tinh quân, chúng thần đều coi trọng ngài nhưng mà không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Nàng tại sao có thể như vậy? Là ta tạo ra nàng, cho nàng linh hồn cùng sinh mệnh, sao có thể nói với ta như thế? Thanh ngưng cầm tay nàng, ánh mắt tràn đầy đau khổ, nhưng mà dung nhan của nàng vẫn như trước, lạnh băng như nước. Y Phân gãy tay hắn, lùi về phía sau. Tình quân ta là tinh linh chốn phạm trần, Lấy linh khí của thiên địa, Tinh hoa của nhật nguyệt, Ngàn năm tu luyện mà được ban tiên, Ta nghe không hiểu những lời ngài nói, Thanh ngưng đứng trước mặt nàng, Ngăn không cho nàng rời khỏi, Tầm quyết của ta, Sự chờ đợi của ta, Tất cả chỉ để đổi lấy sự lạnh lùng của nàng sao, Ngài nếu không rời đi, Ta sẽ đi cáo với nương nương, Y vân lạnh lùng đáp, Thanh ngưng kinh ngạc lui ra phía sau, nhìn theo bóng dáng nàng biến mất là hắn nhìn làm sao hay là sự thật là ảo giác chương ba tâm sự nhìn bóng dáng u thương của ngươi tâm ta như bị trăm vạn con kiến cào xé trăm ngàn năm qua đau thương cùng cô đơn của chàng ta đều nhìn thấu chàng có hiểu nỗi khổ của ta không Ngàn năm trước, chàng sáng tạo cho ta vẻ đẹp mỹ miều độc nhất phu nhị, dùng cả huyết và lệ của mình cho ta tâm hồn thánh khiết. nhưng mà chàng không thể cho ta sinh mệnh. Ta chỉ có thể vĩnh viễn đứng ở nơi đó, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói. Ta mơ hồ nghe thấy chàng nói chuyện cùng ta. Mới đầu, ta không biết chàng đang nói cái gì, nhưng mà lâu dần ta cũng đã hiểu Mỗi một câu chàng nói ta đều hiểu Không phải dùng tay Mà là dùng tâm Dùng cả chính linh hồn của ta để nghe Chàng hỏi ta yêu là cái gì? Hỏi ta vì sao phạm nhân kia yêu Lại có thể sống chết không mạng? Ta nghe được Dùng tâm của ta nói cho chàng Ta mặc dù không phải là nữ nhân kia Như nếu có một ngày như thế Ta cũng sẽ vì hạnh phúc của chàng mà hy sinh tất cả những gì của bản thân. Nhưng chàng không nghe được, chàng có tay, nên tâm không thể nghe được lời ta nói. Sự phố ve của chàng, chàng ôm thân thể lạnh băng của ta, làm cho ta cảm thấy ấm áp. Ta dùng tâm nói với chàng, ta cũng rất hạnh phúc. Cho dù vĩnh viễn chỉ là một pho tượng, Nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, Ta đều cảm thấy mãn nguyện. Ta tin tưởng chàng cũng như ta, Chỉ cần ta ở bên cạnh, Nghe chàng nói chuyện, Thì chàng cũng sẽ thấy hạnh phúc. Ta đã từng nghĩ, Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể chia lìa. Đáng tiếc, Cuối cùng ta cũng phải xa chàng, Ta rơi xuống vách núi đen, Tàn xương nát thịt. Linh hồn ta chậm rãi phiêu tán theo cơn gió Ta biết nếu ta biến mất Ta cũng sẽ rất khổ sở Bởi vĩnh viễn về sau Ta cũng sẽ không thể cùng chàng làm bạn Không thể lẳng lặng lắng nghe chàng tâm sự Trong một khách Ta hy vọng lời nói của Thái Bạch Tinh là sự thật Nếu ta biến mất Đối với chàng Chính là điều tốt Ngay tại trong thế giới trong rộng ấy, một trận đau đớn nóng rực truyền đến tâm ta. Sau đó ta mới biết được đó chính là giọt lệ. Giọt lệ của chàng để giúp cho ta bảo vệ nguyên thần, làm cho linh hồn ta bắt đầu hợp lại. Bất luận có bao nhiêu đau khổ, ta đều cố gắng hấp thụ tinh khí của vạn Phật Thiên Địa, hy vọng có thể tạo ra sinh mệnh cho bản thân. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm Thân thể ta mới hồi phục như cũ Chính là để bảo vệ hình tượng hoàng mỹ trong lòng chàng Dần dần ta nghe thấy trái tim mình bắt đầu đập Thấy vẻ đẹp của thế gian thật không có gì sánh được Ta nghe thấy tiếng chim, ngửi thấy hương qua Ta rất muốn nhìn thấy lại bộ dáng của chàng Thật muốn biết bộ dáng kim tướng ngọc chất của chàng là như thế nào Là tuổi trẻ tuấn lãng hay là tuổi già sức yếu Cho dù chàng mang bất cứ bộ dáng nào đi chăng nữa Yêu thương cùng hoài niệm của ta Đối với chàng mãi mãi không thay đổi Sau hơn trăm năm Ta trở nên năng động Nhưng vẫn chỉ ở sơn thủy tận tình Vui đùa nhảy múa Ta ngâm lên khúc nhạc mà chàng yêu nhất Mỗi lần múa ta đều tưởng nhớ đến chàng. Ta ở phàm trần thế tục, tìm kiếm thân ảnh của chàng. Ngoài trừ thấy phàm nhân cung phượng tượng của chàng thì không có gì cả. Phương pháp duy nhất để nhìn thấy được chàng cũng chỉ là đau khổ tu hành. Chờ đợi đến một ngày được ban tiên, lên thiên đình gặp lại chàng. Ta quay lại qua sơn, không quản ngậy ngày đêm để mà chú tâm khổ tu. Hy vọng ta có thể có khả năng tích thuyền duyên Cầu thiện quả Ta tin tưởng dù có mất là bao lâu Ta nhất định cũng sẽ quay về bên cạnh chàng Thiên luật Ta biết Thần tiên không thể động tình Ta hiểu điều đó Ta cũng không muốn chàng vì ta mà động tâm Ta chỉ hy vọng có thể yên lặng như vậy nhìn chàng Dùng thân thể trường sinh bất tử giống chàng Để vĩnh viễn làm bạn với chàng vất vả của ta quả không uổng phí. Tại Kim Loan Điện ta gặp lại chàng. Ước nguyện của ta đã hoàn thành rồi. Thông khổ của chàng ta có thể nhìn thấy. Ta đem nó đặt trong lòng mà đau xót. Chàng cho ta linh hồn, cho ta mọi thứ. Ta rất cảm kích chàng. Ta nguyện ý đổi tất cả mọi thứ của ta chỉ để có thể thầm lặng yêu chàng ta không thể để cho ngàn năm đạo hạnh của chàng bị phế bỏ không thể để chàng vì ta mà vạn kiếp bất phục thành ngưng đột nhiên quay đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của người đối diện người như thế nào mà lại ở đây hắn nhìn thấy y vân đang cuốn khuếch cúi đầu định nhanh chóng rời đi hắn liền chặn đường nàng vua mẫu nương nương lệnh ta may cho người một chiếc áo gấm Ta đang muốn đi thì chuẩn bị tơ vàng. Nàng tên là Y Vân, Là ta. Nàng hình như rất là sợ ta. Thanh Ngân nhìn thấy nàng tránh xa hắn. Trong mắt hắn, mọi hy vọng liền biến mất. Hắn nghĩ rằng Y Vân xuất hiện ở tuế tinh cung. Có lẽ rằng nàng đã nhớ ra cái gì. Trong một khắc, hắn dường như là cảm nhận được ánh mắt mê ly của nàng. Nguyên lai like, tất cả đều chỉ là ảo giác. Là chán ghét Của nàng thanh âm Ngân Cao Thanh Ngân cố gắng kiềm nén kích động Không quan tâm đến Y Vân đang phản kháng liền kéo nàng qua cung điện của mình Cung điện này vẫn như cũ Chỗ trống kia đối với Y Vân Vừa xa lạ mà quen thuộc Nàng vẫn nghĩ Thanh Ngân ở thiên giới Là thần cai quản Giúp thế nhân thoát tục Nên cung điện hắn phải như thi như họa Như mộng như áo nhưng mà hôm nay nàng mới biết toàn bộ đều trống rỗng thanh ngưng buông tay nàng ra sâu xa nói ta chỉ hy vọng nàng có thể đứng trong này có thể thật sự nghe ta nói một lát có được không thanh ngưng thấy nàng gật đầu ánh mắt lại hướng về qua sân đỉnh chúng thần trên thiên giới đều cung kính ta chúng sinh thế gian đều vi tôn ta bản thân ta còn không biết rốt cuộc mình tột cùng muốn cái gì Ta từng nghĩ bản thân sẽ vô cùng cô độc cùng tịch mịch trải qua thời gian vô hạn này, cho đến khi nàng ấy xuất hiện, làm cho ta thay đổi hết mọi thứ. Đối với một vị thần tiên, không có chuyện gì phải phí tâm phí sức như ta, lần đầu dùng hết tâm quyết của mình, kỳ thật chính là một loại khái hoạt. Nhìn bản thân vất vả để đổi lấy thành tựu lần đầu tiên ta cảm thấy được hạnh phúc mỗi ngày đều nhìn tâm quyết cho chính mình làm ra hưởng thụ cảm giác thành tựu cho rằng ta biết nàng ấy không nghe thấy nhưng mà ta vẫn nguyện ý đem mọi chuyện của ta nói cho nàng ấy nghe ta xem nàng là tri kỳ là người duy nhất trong thiên địa có thể hiểu được tâm tư của ta cũng là người duy nhất làm bạn với ta trong tam giới này dần dần ta quen với sự tồn tại của nàng Mỗi lần ta xuống thế gian, Đều sợ nàng sẽ lo lắng cô đơn Mỗi khi ta kể sự tình cho nàng ấy nghe Ta đều đoán xem Nàng ấy có vui vẻ hay không Mỗi lần gặp được chuyện xưa cảm động Ta đều chia sẻ cùng nàng ấy Thậm chí Tất cả cái gì tốt đẹp Cũng đều muốn cho nàng Đáng tiếc là nàng ấy không có sinh mệnh Càng không thể nào có được Nếu có một ngày Nàng ấy có thể nói với ta một câu Cười với ta một cái Ta nguyện ý dùng mọi thứ Để trao đổi Tất cả những nguyện sách Của tam giới ta đều tra qua Ta còn ở trước Phật Yên lặng vì nàng ấy Mà khẩn cầu Hy vọng nàng có thể sinh mệnh Cho dù là phàm nhân cũng được Đáng tiếc qua cả ngàn năm Nàng ấy vẫn đứng yên lặng Trước ta Tuy rằng khát vọng của ta không có cơ hội Thành hiện thực nhưng Cũng rất là mãn nguyện Chỉ cần nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta Mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy nàng Thì tốt lắm rồi Đáng tiếc Ngay cả cái nguyện vọng ấy Cũng không thể thực hiện cho dù ta ngàn năm đạo hạnh Pháp lực sâu lường Nhưng khi nhìn thấy nàng ấy tan sương nát thịt Ta cảm thấy bản thân mình Thật là bất lực Một khắc Trong cả ngàn năm qua Lần đầu tiên ta thấu hiểu được tư vị tâm tư ta không nghĩ sẽ nặng một tượng đất khác giống nàng bởi trong tâm ta vĩnh viễn không ai có thể thay thế được nàng ấy ta tình nguyện mỗi ngày đều nhìn xuống qua sơn đỉnh hoài niệm nàng cũng không muốn dùng một tượng đất khác thay thế vị trí của nàng vị trí của nàng ấy trong tim ta hắn nhìn y phân khuôn mặt không chút biểu tình nở nụ cười Nàng thật sự rất giống nàng ấy Cũng không có gì tổn hại khi nghe ta nói chuyện Ta không phải nàng ta Ta cũng không hiểu được điều ngươi nói là cái gì Vì sao nàng cái gì cũng không nhớ Vì sao gì nàng có thể động Có thể cười Nhưng lại hoàn toàn quên ta Không phải với ta mà nói Ngươi chưa từng có tồn tại Y Vân tin tường nói xong, Xoay người rời đi. Và bây giờ thì chúng ta hãy bước vào chương 4 của tác phẩm. Gắm vóc trước mắt đã chất cao như núi, Bàn tay mềm mại của Y Vân không chút dừng lại. Nếu thần tiên có thể đổ máu, Thì y phục của nàng sớm đã nhớm đầy huyết sắc. Nếu thần tiên có thể rơi lệ, Thì có lẽ trong tay nàng giờ, đã thấm đầy nước mắt ta xem nàng là tri kỷ là người duy nhất trong thiên địa có thể hiểu được tâm tư ta cũng là người duy nhất làm bạn với ta trong tam giới này nếu có một ngày nàng ấy có thể nói với ta một câu cười với ta một cái ta nguyện ý dùng mọi thứ để trao đổi vì sao nàng cái gì cũng không nhớ vì cái gì nàng có thể động có thể cười nhưng lại hoàn toàn không cần y vân thống cổ che tay mình lại vì sao mà lời nói của thanh ngân luôn vang lên bên tai nàng mỗi lần đều như là cào xé tâm can của nàng làm sao vậy ai dám trục giận đến tiên tử xinh đẹp nhất thiên giới một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mặt nàng là thỏ ngọc nàng ta luôn lấy cớ của quãng hằng cung rất lạnh nên thích bay đến thiên cung dạo chơi. Hơn nữa lại rất thích cùng các tiên tử nói chuyện phiếm. Không có gì, chỉ là phạm nhân lại khẩn cầu gì đó thôi. Y vân xấu hổ cười. Phạm nhân lại khẩn cầu điều gì mà phiền đến ngươi? Không phải nam nữ si tình đấy chứ? Nàng ngồi bên cạnh y vân, bộ mặt tràn đầy biểu tình thở dài. Thật sự không hiểu tình yêu thế gian là gì. Cái gì động tâm hay là không động tâm? Không hiểu thế gian là núi có thể dời đất trời cũng có thể hợp. Ta sống trăm ngàn năm qua, vẫn chưa nhìn thấy núi đổi, đất trời đổi thay. Thật ra mỗi ngày đều thấy bọn họ tan hợp. Y Phân cứ xem như là không có chuyện gì, vẫn cười cười, tiếp tục dệt dãi. Tình yêu không từng trải qua làm sao biết được thế nào là si mê cùng trầm luân. Người biết không, người sầu tư nhất chính là Nguyệt Lão. Lần trước ta đến Hồng Loan cung, thấy điệu bộ phát sầu của hắn thật là đáng thương. Thỏa Ngọc cười không thôi. Nguyệt Lão chính là người cai quản nhân duyên thế gian. Hồng Loan tinh quân sao? Đúng vậy, chúng ta đi Hồng Loan cung chơi đi. Thỏa Ngọc vừa nhắc đến việc dạo chơi liền hứng thú không nói. Không được, ta còn có việc. Chết Chết cái gì? Đóng y phục có đủ cho thiên thượng tiên tử mặc mấy trăm năm. Nàng đoạt lấy gắm vóc từ tay của Y Vân để qua một bên, rồi hướng hồng loan cung bay đến. Tường hồng, ngói xanh, mây mù bên trong hồng loan cung như ẩn như hiện. Một góc cây cổ với vô số tơ hồng bay phất phới. Kỳ thật, nơi này không có trăng, mãi mãi chỉ là ban ngày. Y Phân đang định gõ cửa thì Thỏ Ngọc liền kéo tai nàng đẩy cửa vào. Như vậy không tốt cho lắm. Y Phân nhớ rõ khi ở thế gian, mỗi khi vào nhà người khác đều phải gõ cửa. Ngươi cho rằng đám người sống đến mấy trăm ngàn tuổi như lão thần tiên, thì còn tính toán chuyện nên gõ cửa hay không sao? Ngươi cứ nghĩ là bọn họ cùng quan tâm đến những chuyện phàm trần này hay sao? Y Phân bất đắc dị lất đầu. Đúng vậy. Ở tiên giới này, không ai cố ý quan tâm những chuyện này. Phàm là thần tiên, thì mọi chuyện trong lòng đều như tấm gương phản chiếu ra. Trong Hồng Loan Cung, nơi nào trên vách tường cũng tràn ngập hồng ngọc tỏa kim quang sáng lạnh. Một lão thần tiên khuôn mặt hiền quà, chòm râu dài chấm đất đang ngồi trên hồng vách phía trước. Thân thể bị đống văn thứ che mất phần nửa, cầm sợi chỉ màu đỏ suy nghĩ sâu não. Lão tinh quân Sao lại có chuyện gì không thông nữa à Thỏa Ngọc lơ đến Kéo tay Y Phân ngồi xuống bên cạnh hắn Nguyệt lão đối với sự xuất hiện của nàng Cũng có chút kinh Sau đó lại cao mài Nhìn chằm chằm vào cái tên trên tường nói Ây thật sự là nàng giải mà Lại có nam nữ si tình nào sao E rằng chỉ có ngài mới kiên nhẫn Cùng phàm nhân dây dương Thỏa Ngọc biểu môi nói Đúng vậy lần này là lạc dự minh lâm tương kiệt trương kỳ nhã không biết nên an bài như thế nào cho tốt đây lão nguyệt cảm thán nói có gì khó sao y vân tò mò nói xen vào trong tư tưởng đơn thuần của nàng chỉ cần là hai người yêu nhau thì có thể sẽ trở nên thân thuộc có gì là khó nhọc đâu lạc dự minh này cả đời giết người vô số Dương Thọ chỉ có 25 năm, mà Dương Tương Kiệt là người khiêm nhường, luôn làm người khác vui vẻ. Lâm Tương Kiệt cùng Trương Kỳ Nhã là thanh mai trúc mã. Hiện tại, hai người này đều đối với Trương Kỳ Nhã, nảy sinh tình ý. Ta lại không biết nên đem nhân duyên của Trương Kỳ Nhã giao cho ai mới tốt đây. Cứ tưởng gì, đương nhiên là Lâm Tương Kiệt. Ngày xem... Hắn dương thọ tám mươi, Đương nhiên là có thể cùng Trương Kỳ Nhã bách nhiên giai lão, Vĩnh kết đồng tâm. Thỏ Ngọc chỉ vào lâm tương kiệt, Không chút do dự nói. Ta cũng nghĩ vậy, Nhưng mà kiếp trước, Trương Kỳ Nhã cùng với Lạc Dự Minh vốn là vợ chồng. Lạc Dự Minh chết trận nơi xa trường, Trương Kỳ Nhã cả đời đều hiếu kính với cha mẹ của hắn, Chiếu cố nữ tử. Trước lúc lâm trung, Nàng từng đứng trước miếu Nguyệt Lão khẩn cầu, hy vọng kiếp sau có thể cùng Lạc Dự Minh tiếp tục duyên phận. Nguyệt Lão có xử nhìn vận mệnh của ba người họ. Kiếp trước, hắn đã làm khổ cả đời Trương Kỳ Nhã, ta thật sự không đành lòng, làm cho nàng lại dẫm lên vết xe đổ lần ấy. Y Phân sâu kính nói, Nếu quả thật, kiếp trước nàng ấy quá khổ, thì sẽ không hy vọng kiếp này có thể gặp lại hắn. Tinh quân Vì sao không giúp nàng ta được tội nguyện Nếu nguyệt lão tài cán Có thể nói được một sợi chỉ Cho nàng cùng thanh ngưng Thì dù chỉ có một ngày được làm vợ chồng Cho dù có phải sống khổ sở suốt quãng đời còn lại Nàng cũng cam tâm tình nguyện Có điều ngươi không biết Lạc dự minh kiếp này tội ác ngập trời Ta như thế nào có thể nhìn hắn Đạp hư một nữ tử dịu dàng như vậy Thật là có lỗi Có lỗi à nguyệt lão cảm thán nói trong cuộc sống này có biết bao điều mà thần tiên chúng ta bất đức dĩ cũng không thể lý giải đâu phải ai sinh ra cũng đều là ma quỷ nếu như hắn có nỗi khổ riêng ta tin tưởng hắn bản tánh nhất định thiện lương huống chi dù kết quả có thế nào thì đây cũng là con đường mà trương kỳ nhã đã chọn nàng ta nhất định sẽ không hối hận nếu là nàng nàng cũng tuyệt đối sẽ không hối hận Nguyệt Lão nhìn thật lâu lên tên trên tường, rốt cục cũng thở dài: Nghiệt duyên, tất cả đều là do tạo hóa định đoạt. Sau đó, Nguyệt Lão dùng bút son nhẹ nhàng quét qua tên của Lạc Minh Dụ và Trương Kỳ Nhã, kim quang lóe ra, hai cái tên liền biến mất sau đó. Y Vân đứng trước trận gió mạc, nhẹ cùng hương thơm thổi đến nhìn thấy thái bạch tinh trong đình viện chơi cờ một mình hao tổn tâm cư nhìn tài nghệ của bản thân nàng có chút do dự nhẹ giọng kêu tinh quân tiểu tiên có vài vấn đề không rõ có thể thỉnh giáo tinh quân được không mời ngồi thái bạch tinh quân gật đầu vận mệnh của phàm nhân là do thần tiên trên trời ban cho nhưng vì thiên giới lại biến một người thiện lương thành ma quỷ nàng lặng lẽ đi vào cung kính đứng ở hành lang uống lượng. Thái Bạch Tinh trả lời, Người không biết đấy thôi, thiên giới ban cho con người, không phải là phận mệnh cả đời họ. Mệnh của mỗi người, đều là do tiền sinh kiếp trước của hắn quyết định. Nếu là nghiệt, thì kiếp này hắn phải chịu nặng. Trong lúc đối mắt với kiếp nặng, nếu hắn lựa chọn con đường nào, thì đó hoàn toàn là sự lựa chọn của hắn. Chúng thần tiên, cho dù có tài cán cách mấy, Có thể giúp bọn họ giải một ít kiếp nạn Nhưng cũng không thể nào thay đổi được Sự lựa chọn của bọn họ Chúng ta chỉ có thể nhìn bọn họ xoay sở Nhiều lần trải qua đau khổ Mà vẫn thờ ơ sao Nếu chúng thần tiên cái gì cũng không thể làm Thì làm sao vẫn còn muốn thống trị tam giới Thái bạch tinh khiếp sợ ngẩng đầu Ánh mắt thăm dò dừng lại trên người nàng Hồi sau mới buông quân cờ trong tay nói Thanh ngưng nói Hắn sáng tạo ra thân thể ngươi Nhưng mà không cách nào cho ngươi một linh hồn Xem ra hắn sai lầm rồi Chỉ có thanh ngưng mới có thể cho ngươi Một tâm hồn thiện lương như vậy Hận ta năm đó đem ngươi bỏ Trên vách núi cao vạn trượng sao Thái bà Tinh không thấy nàng trả lời hỏi Y vân yên lặng lắc đầu Đối với ánh mắt có thể nhìn thấu tâm Của thần tiên mà nói dối Thì thật là ngu xuẩn Vậy vì cái gì mà người muốn quay lại thiên đình? Ta sẽ không quấy rầy chàng. Ta Nàng định nói là nàng sẽ không cho Thanh Ngưng biết tâm ý của nàng, nhưng mà chưa nói hết đã bị Thái Bạch Tinh cắt ngang. Người nghĩ với đạo hạnh của hắn, người nghĩ là có thể lừa hắn được bao lâu? Ta Đúng vậy, Thanh Ngưng không phát giác được là vì nàng chưa từng nói nhiều quá một câu trước mặt hắn nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện nếu là thanh ngân hắn sẽ như thế nào bên tay nàng lại vang lên lời nói của thanh ngân nếu có một ngày nàng ấy có thể nói với ta một câu cười với ta một cái ta nguyện ý dùng mọi thứ để trao đổi tâm không khỏi run run thái bạch tinh thu hồi bằng cơ đến gần nàng nói nếu ngươi muốn biết vì sao phàm nhân lại phải trải qua đau khổ như thế Chỉ bằng người cứ hạ phàm, tự mình nhìn xem. Nhưng nếu một mình ta hạ phàm, Thì sẽ vi phạm thiên quy. Y phần vừa được ban tiên, Nên thiên lực nàng điều nhớ rất rõ. Một mình hạ phàm thì đúng là vi phạm thiên quy. Nhưng mà nếu có người hỗ trợ cùng hạ phàm, Thì được xem là làm việc thiện tích đức, Yên tâm, trưởng Quảng Nam thiên môn là thành ngưng. Thái Bạch Tinh Cười rồi rời đi nàng hiểu ám chỉ của thái bạch tinh mỗi lần có việc muốn hạ phàm đều phải có thủ dụ của thanh ngưng mới có thể qua nam thiên môn rời thiên đình nếu không chính là trái thiên luật cai quản nam thiên môn chính là thanh ngưng nếu nàng qua nam thiên môn hạ phàm thanh ngưng nhất định sẽ không trừng phạt nàng thanh ngưng thanh ngưng nàng thanh nhẹ tên hắn một loại đau thương trong lòng bỗng xuất hiện thế gian thái bà tinh tục cùng là muốn nàng xem cái gì chương năm tôn giả đệ tử của phật phàm trần thế tục trải qua hơn ngàn năm đã bắt đầu suy vong công nguyên năm sáu trăm mười một tùy phương cận qua hai mươi năm cường đại cùng phồn dinh hiện tại đang đến bước đường diệt vong bên ngoài trường thành tiếng kêu ai oán than dậy cả đất trời, nhưng bên trong thành là những cung điện xa qua được xây dựng bằng chính xương máu và nước mắt của người dân. Biết bao nhiêu người chơi thuyền ở Tây Hồ, ngâm thơ chỉ phú, thưởng thức cảnh đẹp như tranh. Biết bao nhiêu người không có nơi để sống, không có nhà để về, chỉ có một hành trình mờ mịt đầy u sầu. Biết bao nhiêu người cơm áo, No ấm, tiềm khoan vui Biết bao nhiêu người Bụng đói, kêu than Phơi thay nơi đầu đường xóa chợ Nhìn cảnh tượng Đang hiện ra trước mắt Làm cho Y vân nghĩ đến Thiên đình yên tĩnh tuyệt đẹp Mà khiến cho nàng cảm thấy Rét lạnh thấu xương Nàng không thể thay đổi được Sự tàn bạo của con người Không thể ngăn cản Cảnh giết chóc nơi chiến trường Điều duy nhất nàng có thể làm là cấp cho những người sắp chết đói này một ít thực vật thôi lúc này một thân ảnh cách đó không xa đang đi về hướng của nàng một chiếc trường bào màu vàng rộng thùng thình được thả chấm đất cử chỉ bình thản ung dung nàng nhìn kỹ dung mạo của hắn tráng thanh tú mắt ngọc mài ngày nếu so sánh với nữ tử thì đúng là tuyệt mỹ hắn đến gần y dân thản nhiên nhìn nàng cười nụ cười này quả thật thánh khiết. Rời xa sự khuyên náo rối loạn của chúng sinh, e rằng chỉ có thần tiên đã tu hành chính quả mới có khả năng đó. Tiên tử, ngươi cho rằng có thể cứu bọn họ được sao? Ngày mai bọn họ cũng sẽ chết đói ở đầu đường. Ngữ điệu của hắn không phải lạnh lùng mà là quả bình thản. Tôn giả, nên xưng hô như thế nào với ngài đây? Theo nàng biết thì hắn chính là đệ tử của Như Lai ở Tây Phương Ta chính là ta Sư hô thế nào cũng đều là ta Đại sư có chuyện gì sao? Thủ hạ đệ tử của Như Lai đều thích giảng thiện ngữ Nàng không hiểu nhưng mà cũng không tiện hỏi Vừa dứt lời vài tên quan binh cười tuấn mã đi qua Một tiểu hài tử trong thôn do mãi miết ăn nên trốn không kịp bị phó ngựa đá bay. Không, Y Vân muốn cứu hắn đang tiếc lại bị vị đại sư ấy ngăn lại. Vô ích thôi, hắn đến lúc phải chết rồi. Nhưng hắn chỉ là một đứa nhỏ. Hắn kiếp trước là một tham quan, dùng biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người dân mà hưởng lạc. Hắn chỉ là một hành khách đói khát mà nói. Ngươi nghĩ những người này thật sự đáng thương sao? Kiếp trước, bọn họ cũng là những người giàu sang phú quý, tận hưởng vinh qua. Hắn chỉ vào một người đang ngồi trên kiệu đi ngang qua. Người kia kiếp trước là kẻ tu kiều bổ, sửa sang đường xá, nên kiếp này không cần phải đi đường. Ngươi xem, tất cả những người nơi đây, tiền sinh của bọn họ chính là những người đại phú, đại quý. Đây là nhân sinh chuyển dời, nhân quả báo ứng xong. Y Phân có một chút tuyệt vọng, Nhìn thi thể dần dần cứng ngắc Khó trách thanh ngưng vì thế mà cảm thấy mất mát, Khó trách chúng thần trên thiên giới đều tê liệt không màn. Đại sư nhìn tấm vải đỏ trước đại môn, Không xa cảm thán không thôi, Bên trong thì tráng lệ, Bên ngoài thì toàn là quất cái quần áo tả tơi. Cho dù chỉ cách một cánh cửa, Bên ngoài tiếng tranh rỉ không dứt đến nỗi ta ở Tây Tiên xa xôi cũng còn nghe rõ ràng. Vậy mà những người bên trong cánh cửa ấy Không nghe được sao Kiếp trước bọn họ cũng cầu xin như thế Chỉ điều là đã quên hết rồi Nỗi khổ của thế nhân Chỉ luôn trông chờ vào trời Phật Để giải cứu bọn họ Luôn đem bất hạnh của bọn họ Mà đổ lỗi cho trời cao lạnh lùng Bọn họ không biết rằng Người có thể cứu giúp bọn họ Chỉ có thể chính là bản thân họ Cũng không thể trách những người đó Kiếp này bọn họ sống cao cao tài thượng Áo cơm không lo Tự nhiên cũng sẽ không quan tâm Đến Thái Nhân Trầm Luân Chuyện thế Luân Hồi Làm cho bọn họ quên đi khổ sở của kiếp trước Cũng Trầm Luân nàng nhớ rõ Thanh Ngân đã từng nói như vậy Luân Hồi Tôn Gia cười to nói Mấy trăm năm trước Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung Còn chưa làm cho Chúa Tể Tam Sinh Giới Tỉnh Ngộ sao Thần Yêu Nhân Sinh linh của tam giới bao giờ mới có thể hòa hợp. Đang suy nghĩ những lời nói có hiểu của vị đại sư ấy thì có một nam nhân bị thương cùng ôm một nữ tử chạy qua họ. Phía sau là thấy trăm người mang đầy gươm kiếm. Loạn thế như vậy, không những cục diện chính trị rung chuyển mà cả giang hồ cũng đều rung chuyển bất an. Nam nhân kia xem ra võ công của hắn cũng không kém, chỉ tiếc là dù bất luận thế nào cũng không buông nữ tử kia ra cho nên mới không thể thoát được đám người đang truy giết tới cùng kia bị những người đó bao vây nam nhân kia rút kiếm quát cho dù ta bị thương nhưng mà các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta các ngươi ai không sợ chết thì cứ lên đi cây kiếm quán hàng khí bức người Các vật đều phát ra tự quang làm cho đám người được sợ hãi mà lui ra sau từng bước Hắn, bài kiếm mắt sáng, dáng người cao nhưng mà nhìn xương gò má lộ rõ xem rất là tiều tụy. Ai cũng xuất kiếm nhưng lại có máu tươi chảy ra. Một thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của nam nhân bị thương ấy. Thanh kiếm ấy cũng chính là đâm xuyên qua tâm can hắn. Bởi vì người cầm kiếm ấy chính là thê tử của hắn. Người thê tử mà cho dù... Hắn có bị đuổi giết cũng quyết không bỏ nàng ở lại. Hắn quay đầu, bi thống nhìn người nữ nhân hắn yêu nhất trên đời. Ta yêu nàng như thế, sao ngươi có thể vì hắn mà giết ta? Lạc dự minh, ngươi nên biết là sớm có ngày này. Nữ tử kia tuy cố gắng là cho ngự khí bình tĩnh, nhưng lại không che giấu nổi giọng điệu sầu não. Lời nói của nàng không chỉ làm cho Lạc Dự Minh kinh sợ Mà còn làm cho Y Vân kinh ngạc lùi về phía sau từng bước Lạc Dự Minh Nói vậy nữ tử thần kiếm kia là Trương Kỳ Nhã Tại sao có thể như vậy? Y Vân muốn đến xem thân thể của Lạc Dự Minh Tôn giả liền ngăn cản Dương thọ của hắn đã hết Lạc Dự Minh dùng chút khí lực cuối cùng của hắn Đem Trương Kỳ Nhã ôm vào trong lòng, thâm tình nói. Ta đương nhiên biết, ta biết nàng thừa dịp ta ngủ, mà muốn dùng trị thủ ám sát ta. Ta biết nàng liên hệ với bọn họ, nói cho bọn họ biết chỗ ẩn nấp của ta. Ta biết nàng hạ đọc vào đồ ăn. Ta không trách nặng, ta chỉ hy vọng một ngày nào đó, nàng sẽ chân chính yêu thương ta. Cho dù ta biết nàng giấu thanh kiếm ở đai lưng chờ một ngày để giết ta, Nhưng ta vẫn làm như không biết Nhã Nhi Ta đối với nàng như thế Nàng đến bây giờ Có từng cảm động qua chưa Người Người như thế nào Cái gì cũng đều biết Trương Kỳ Nhã nhìn quần áo Đã nhiễm đầy máu của hắn Một ký ức xưa hiện lên trước mắt Nếu nàng chưa từng cảm động Vì hắn thì tại sao Ba tháng vui đùa ấy Nàng đều nhớ như in Nếu là nàng bị cảm động Vì sao có thể rút kiếm ra Không một chút do dự Nhã nhi Nàng chính là bị cảm giác Làm cho mờ mắt Hắn thở hỗn hỉnh Ta biết nàng có mục đích khác Nhưng ta chưa bao giờ hối hận Vì đã cưới nàng Nhưng chính là ta không muốn chết Trong tay nàng Máu càng chảy nhiều Thanh âm của hắn Của hắn càng mơ hồ dần Ba tháng trước, lần đầu gặp nàng là ở Tây Hồ. Hắn động lòng khi nhìn thấy bóng dáng nữ tử dịu dàng ấy. Sau ngày đó, hắn thường xuyên đi vào Tây Hồ, hy vọng có thể gặp lại nàng. Đáng tiếc, điều hy vọng đầu tiên của hắn trong 25 năm qua đều không thể thành hiện thực. Cho đến lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn vô tình bắt gặp nàng bị thương mà chết ngất ven đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn Cảm tạ trời đất đã chiếu cố hắn Từ nay về sau Hắn sẽ cẩn thận che chở nàng Thậm chí sẽ không cho nàng chịu bất cứ tổn thương nào Mang theo nàng ẩn cư nơi sơn giả Đối với một người nam nhân Chí tình chí nghĩa mà nói Điều đau đớn lớn nhất Chính là trong đêm tân hôn Phát hiện ra bên hông của thê tử mình Có một thanh thủy thủ sắc bén Hàng quan chối mắt của thanh kiếm ấy Nháy mắt như đâm vào ngực hắn Nguyên lại Tất cả đều không phải là duyên phận Mà là âm mưu Hắn âm thầm điều tra Mới biết được Lai lịch của thê tử Nàng không phải tên là Nhã Nhi Như nàng đã nói mà tên đầy đủ của nàng là Trương Kỳ Nhã Phụ thân nàng là Hạo Thiên Tiêu cục Trương Hạo Thiên Chính là người không lâu về trước đã bị hắn giết chết Trương kỳ nhã vì báo thù Mà đã bỏ lại vị hôn thu thanh mai trúc mã của nàng Mà làm thê tử của hắn Nguyên lai này hết thảy cũng không phải duyên phận Mà là âm mưu Tuy hát bạch vô thường Đã gông xiềng nhưng mà lạc dự minh vẫn không có ý định quay đầu vẫn rưng rưng hai mắt lưu luyến không rời nhìn trương kỳ nhã ngơ ngác ôm thi thể trên mặt đất cầu các người cho ta nói với nàng mấy câu thôi hắn hai tay vô lực hướng về nàng đáng tiếc thứ mà hắn bắt lấy chỉ là một khoảng hư vô hắc bạch vô thưởng quát đi hai vị cho hắn một cơ hội đi y vân nhịn không được liền đẩy tôn giả ra tiến lên cầu tình không được Bây giờ hắn âm dương vĩnh cách, có nói cũng không được. Hắn Bạch Cô Thường vẫn dùng sức kéo xiềng xích hướng về phía địa phủ. Đột nhiên, một bóng trắng xuất hiện ngăn không cho Hắc Bạch Vô Thường biến mất. Này này, nam nhân tuấn mỹ siêu phàm thoát tục kia, trên thiên thượng nhân gian e rằng chỉ có thể là Thanh Ngưng. Tinh quân, người này dương thọ đã hết, chúng ta phải mang đi ta biết thỉnh các vị cho hắn chút thời gian thực hiện tâm nguyện của hắn đi. Hắc Bạch vô thường nhìn nhau rồi gật đầu thu hồi xiềng xích. Lạc Kiều Minh được thả ra liền chạy đến bên người thê tử nhẹ nhàng vỗ ve khuôn mặt rơi lệ của nàng. Nhã Nhi, ta không trách nàng, ta có chết cũng đáng. đáng tiếc hắn chỉ là một linh hồn, ngoại trừ thanh ngân. Y vân cùng vị tôn giả còn lại Không ai có thể nhìn thấy hành động của hắn Nghe được đau thương của hắn Lâm Tương Kiệt Một nam nhân khá gầy Cũng đi bên cạnh Trương Kỳ Nhã ôn nhu nói Sư nguội nàng không cần ái nái Nàng chính là vì sư phụ mà báo thù Hắn yêu ta như vậy Mà ta lại đối với hắn như thế Trương Kỳ Nhã lại rơi đầy mà nói Sư muội ta biết nàng đã chịu rất nhiều ủy khuất về sau ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng lâm tương kiệt trước kia kiên quyết không cho nàng đi tiếp cận tên ma quỷ nhưng bất luận thế nào hắn cũng thay đổi được ý định của nàng sớm biết có kết cục như thế lúc trước hắn đã tình nguyện liều chết cùng lạc dự minh trương kỳ nhã đứng lên nhìn người nam nhân mà nàng đã từng yêu Rằm giọng nói Không cần Tình duyên của ta đã sớm quyết định Ngay khi báo thù cho phụ thân xong Cũng là lúc kết thúc Ta là thê tử của hắn Ta giết hắn Nên chỉ có thể dùng cả đời của ta Kiếp này Ta nguyện quy y nơi cửa Phật Vì hắn mà chuộc lại tội nghiệp Chỉ hy vọng Kiếp sau Hắn có thể trải qua một cuộc sống tốt đẹp hơn Lạc Dự Minh nở nụ cười Nụ cười phát ra từ tâm hắn Hắn chờ đợi cuối cùng Cũng có thể nghe được một câu Ta là thê tử của hắn Như vậy là đã đủ rồi Nhìn Lạc Dự Minh biến mất ở nhân gian Thanh ngưng giận dữ nói Nguyệt Lão rốt cuộc đã suy nghĩ cái gì Thật sự là càng già càng hồ đồ Không liên quan đến Nguyệt Lão Là ta Y Phân cuốn quýt giải thích Ngươi Nàng chột giả cúi đầu Nguyệt lão nói kiếp trước Trương Kỳ Nhã từng cầu xin hy vọng kiếp này Có thể cùng Lạc Dự Minh tiếp tục tiền duyên Cho nên ta mới thỉnh cầu tinh quân thực hiện yêu cầu của nàng Nàng biết rõ Lạc Dự Minh chỉ có thể sống đến 25 tuổi Nàng biết rõ Trương Kỳ Nhã cùng với Lâm Tương Kiệt mới có thể hạnh phúc Nàng... Thôi quên đi Dù sao chuyện cũng đã không thể cứu vãn được nữa Nhưng đây chính là con đường nàng ta đã chọn Nếu là nàng Nàng cũng tuyệt đối không hối hận Làm bạn nơi cửa Phật thì sao? Ít nhất nàng ấy cũng biết được cái gì Mới thật sự là yêu Lâm Tương Kiệt yếu đuối kia Căn bản không đáng cho nàng ta yêu Thanh Ngân nhìn ánh mắt thâm tình của nàng Thẳng nhiên nói Đúng là do tiền sinh của nàng ta lựa chọn Nhưng kiếp trước của nàng ta làm sao biết được kiếp này sẽ có vận mệnh như thế cho dù không có ký ức thì đã sau nếu là chân chính yêu thì dù cho đời đời kiếp kiếp lưng hồi tuy không thể nhớ nhưng mà nếu quen biết rồi thì sẽ yêu lẫn nhau đến chết cũng không hối tiếc y vân lên tiếng phản bác cho dù kết cục như thế nhưng mà nàng vẫn tin tưởng tình yêu chân chính sẽ chống lại hiện thực Cho dù không có ký ức cũng sẽ quen biết rồi yêu lẫn nhau đến chết cũng không hối tiếc. Thanh Ngân nghi hoặc lặp lại câu nói của nàng. Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng. Nàng lập tức phát giác ra trong lúc kích động đã nói những lời không nên nói. Ta nói phàm nhân, thần tiên không có luân hồi. Đúng, chỉ có phàm nhân mới có luân hồi, đau khổ mới có nhiều bất hạnh như vậy. Người trả lời hắn là tôn giả Thanh Ngân suy nghĩ một chút Rồi nhìn về vị tôn giả Một lúc sau hình như hiểu ra Cái gì đó cười nói Ngài là Thú Hạ đại đệ tử Của Như Lai, Kim Thiện Tử sao Tế Tinh Quân quả nhiên là hảo nhãn lực Hắn đã cố tình che giấu Phật quan của mình Nhưng mà không ngờ Thanh Ngân chỉ liếc mắt qua một cái Là liền nhận ra Kim Thiện Tử ngài từ tây phương xa xôi mà đến không phải chỉ muốn xem nhãn lực của ta không đấy chứ tinh quân ngài có thể nhìn thấy bụi bặm ở mọi nơi sau làm sao không thể nhìn thấy được chúng ta có tâm vô lực bên ngoài không nhìn thấy bụi bặm bởi vì trong tâm đã đầy kim thiện tử nghe hắn trả lời trong mắt liền hiện lên một tia hưng phấn cảm xúc của một phật gia không nên có ngài đã từng nghe qua Kim Cương Kinh chưa? Kim Cương Kinh đã từng nghe qua Như Lai lúc còn ở Phạm Thế Đã dốc hết tâm can đã tạo thành Sau khi Phật quá đã đem Kim Cương Kinh khóa ở Tàn Kinh Cát Kim Thiện Tử Phú Càm nói Không sai Kim Cương Kinh được lưu truyền trong thế gian Đã bị mất đi một phần lớn Rất nhiều phàm nhân đã cắt câu lấy nghĩa sai Mà đã đi làm đạo ta hy vọng có thể thực sự sử dụng kim cương kinh để giải cứu thế nhân ngài muốn ta giúp ngài như thế nào thanh ngưng trên mặt lóa ra ánh sáng chiếu rọi vậy thì cứ xem vận mệnh an bài như thế nào đi hắn quay đầu nói với y vân tiên tử nếu có chuyện gì không rõ bất cứ lúc nào cũng có thể đến thế gian tìm ta kim thiện tử từ hai tay tạo ra một chữ thập đối lưu để lại một câu nói ý vị thâm trường sâu xa trong lời nói rồi biến mất thanh ngưng nhặt thanh bảo kiếm của lạc dự minh trên đất để vào trong tay áo tiếc hận mà nói thanh kiếm sắc bén này đáng tiếc đã dính đầy oán khí cùng cừu hận nay ta mang ngươi đến giao trì để tẩy đi tội nghiệp của ngươi thanh ngưng thu lại hảo bảo kiếm Rồi quay lại nhìn về phía Y Vân. Nàng có chuyện gì không rõ sao? Y Vân vẫn lãnh đạm không thay đổi nói. Cho dù có cũng không dám làm phiền đến tinh quân. Nàng cũng biết một mình hạ phàm sẽ bị trừng phạt như thế nào sao? Bất luận bị trừng phạt như thế nào? Tiểu Tiên đều không có một câu oán hận. Nàng kêu khích thắng. Nàng hoài nghi pháp lực của ta. Vẫn là đối với ta không có nửa điểm tin tưởng à. Nàng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Thanh Ngân, lòng nàng phát rung, dụng khí trong cơ thể nhái mắt đều biến mất. May mắn hai chân còn có chút khí lực, miễn cưỡng có thể đi vài bước. Nàng muốn đi đâu? Thanh Ngân thấy nàng không để ý đến sự tồn tại của hắn, cả dần nói, hồi chức nữ cung, không được sao? Không có chỉ dụ của ta Thì nàng vĩnh viễn không thể hồi thiên đình Thanh Ngân xuất ra lệnh bài Nàng miễn cưỡng nhìn thoáng qua Nàng cả kinh hiểu được ý đồ Trong ánh mắt của Thanh Ngân Ngươi quý hiếp ta Trừ phi nàng không cần ngàn năm khổ tu Ngươi muốn thế nào Ngữ khí của nàng không nổi giận mà dịu đi Nàng bây giờ cái gì cũng đều không cần Cũng không cần đợi ngàn năm trôi qua nữa Bởi vì gặp lại hắn đã làm cho nàng bị dài vò nhiều rồi, không nghĩ đến sẽ như thế một lần nữa. Xem ra thì nàng rốt cuộc cũng học được cách nói chuyện với ta như thế nào, biết nên dùng thái độ gì với ta. Hắn vương tay thăm tình vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Y Vân. Không, nàng hoảng sợ lui về sau mấy bước, bối rối đến nỗi quên cả bản thân có pháp lực mà liêu mạng. Thế nhưng trong nháy mắt, Nàng liền đụng phải thân thể của Thanh Ngân. Nguyên lai, nàng thật sự hoài nghi pháp lực của ta. Hắn mỉm cười khác thường làm cho nàng có dự cảm xấu. Tuy rằng nàng cố gắng tìm kiếm khẩu quyết để thi triển pháp lực, nhưng mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai chữ Thanh Ngân. Hắn không phải là thần, mà đúng là ma quỷ. Thanh Ngân quỳ gối trước mặt nàng, mang theo thanh âm ấm áp nói, Ta chỉ muốn nghe giọng nói của nàng một chút thôi. Ta nói rồi, ta không phải là nàng ta. Không phải cũng không sao, cho dù thế, nhưng mà nàng vẫn không để ý đến ta. Hắn nhìn thật sâu vào ánh mắt đang tránh né của nàng, vuốt ve mái tóc dài như tơ của nàng mà nói. Nếu nàng làm nàng ấy một ngày, ta sẽ cho nàng quay trở lại thiên đình. Một ngày. Tâm Y Vân bắt đầu dao động. Nàng có thể sao? Đây là điều mà nàng chưa từng dám hy vọng xa vời. Nhưng là trong lúc nàng do dự, Thanh Ngân đã nắm lấy tay nàng, bay về hướng qua sơn. Bọn họ đứng dưới chân núi, một gốc của cây hoa cúc thụ đẹp sao. Hắn bay lên nhặt một đóa rồi bay xuống đặt vào tay nàng. À, Nàng hâm hở trả lời Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Nàng từng vì muốn tìm kiếm một cây hoa cúc thụ Đã nở mà đã đi qua thiên sơn vàng thủy Chính vì lúc nàng đã làm tượng đất Thanh Ngân từng hỏi nàng Nàng có muốn xem qua vẻ đẹp của hoa cúc không? Hoa cúc này sinh trưởng ở trên cây Khi gió nhẹ thổi thì bầu trời sẽ đầy ấp sắc vàng của hoa cúc Hoa cúc sẽ theo gió mà bay đi Vô tâm nhưng mà lại có tình. Cây này là một thân linh khí, ít nhất cũng đã tu vi mấy trăm năm. Tám trăm năm, nàng thuận miệng đáp, hắn kinh ngạc hỏi, làm sao mà nàng biết? Bởi vì ta quen với nàng ấy đã tám trăm năm, nàng tên là Trà Nhi. Tám trăm năm, vậy thì có thể hóa thành người. Nàng cũng đã dùng năm trăm năm của mình để hóa thành người. Y Vân còn nhớ Trà Nhi, hóa thân của Hoa Cúc là một cô gái tao nhã, trên khuôn mặt luôn hiện lên nụ cười sung sướng. Đã lâu không nhìn thấy nàng, không biết nàng có tìm được hạnh phúc của chính mình hay không. Vậy nàng đã dùng thời gian bao lâu để biến thành người? Ta nguyên bản, nàng tự biết là lỡ lời, lập tức sửa lại. Nguyên bản ta và nàng ấy giống nhau, bất quá ta may mắn hơn nàng ấy. Chỉ mất hai trăm năm. Thấy Thanh Ngân cười, Nàng âm thầm nói với chính mình, Về sau tuyệt đối không thể quá nhiều lời với chàng. Quen biết tám trăm năm, Các nàng hẳn là quan hệ rất tốt, Nhưng mà vì sao nàng ấy không cùng nàng tu thành chính quả? Nhắc tới chuyện cũ ấy, Y vân có chút mất mát, Nàng ngồi xuống tựa vào thân cây, nhỏ giọng nói, Chúng ta vẫn rất cố gắng tu hành, Nhưng mà, sau sáu mươi năm trước một người nam nhân đi qua nơi này đã thay đổi nàng một phàm nhân đúng vậy chỉ là một phàm nhân hắn si mê sự tao nhã của nàng ấy mới đầu hàng năm vào mùa thu đều đến nơi này để xem trà nhi vì nàng mà tưới nước bón phân về sau thì qua mỗi tuần trăng đều đến sau nữa là xây ở gần đây một ngôi nhà hàng ngày đều đến chăm sóc nàng Nàng ta căn bản đâu cần những thứ đó Y Phân bắt đắc dĩ gật đầu Có đôi khi có được không nhất thiết là cần Nhưng mà cũng không nhất định cần là phải có được Đúng vậy, nhưng mà nàng ta bị cảm động Từ bỏ cơ hội thành tiên của mình Cùng hắn sống cuộc sống này Nguyên lai like không chỉ có ta mới là kẻ ngốc Vẫn có nhiều người nguyện ý chăm sóc một thân cây nhưng mà hắn so với ta lại may mắn hơn. Thành ngưng cười cợt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không phải chỉ có bản thân ta, mà vẫn còn có kẻ khác. Nàng ấy từ bỏ 800 năm tu hành của mình để đổi lấy 30 năm diện mạo tư thủ. Nam nhân kia, sau khi chuyển thế đầu thai, đã quên nàng. Người có cảm thấy nàng ta cực kỳ ngu sững không? Vì một nam nhân phụ lòng, Mà tình nguyện làm yêu chứ không làm tiên. Nàng ấy đúng là ngốc, Nhưng mà vẫn còn có người càng ngu xuẩn hơn. Nàng cười tự chế giễu bản thân. Chính là nàng, Chỉ vì bất chấp đi gặp một người, Mà ngu xuẩn lao vào chức nữ cung, Một nơi như là lao ngục. Nàng đang cười nhậu ta sao? Thanh ngưng cười, Đến gần nàng, dựa vào vai nàng. Lâu như vậy không thấy hiện thân, Linh hồn của nàng ấy không có ở đây sao Chắc là lại vụng trộm đến xem nam nhân kia Vì sao lại phải vụng trộm đến xem Hắn muốn cùng nàng trò chuyện Cho dù đó chỉ là những chuyện vô vị Nhưng mà lại khái quạt Đều biểu hiện trên mặt nàng Làm cho hắn có chút mê hoặc. Tinh quân cũng biết Nhân và yêu Nếu cùng sinh sống lâu sẽ giảm thọ sao Nàng ấy không muốn làm hại hắn Nàng bỗng phát giác, thanh ngưng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng, như có thể nhìn thấu tất cả của nàng. Nàng bất giác ho nhẹ, phá vỡ sự trầm tĩnh Người đang nhìn cái gì vậy? Nhìn tâm tư của nàng. Người nhìn ra sao? Nàng hỏi. Nhìn không được. Nàng che giấu rất là tốt. Hắn mở bàn tay của nàng ra, nói. Mềm mại, không xương. Người... Nàng dùng hết toàn lực Nhưng mà không thể rút tay mình về Nổi giận nói Buông Nàng sợ hãi à Sợ cái gì chứ Người nói xem Thanh Ngân buông tay nàng ra Cười to nói Thân thể của nàng ốm yếu Ta không có hứng thú Hả luôn Yên tâm Ta nói rồi Ta chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện một chút mà thôi Ma quỷ Ma quỷ Chính là ma quỷ Nàng trong lòng thầm mắng trăm ngàn lần Một hồi sau mới bình ổn lại Vậy người đến tột cùng là thích tượng đất kia ở điểm nào? Nàng nhìn không được nên hỏi Nghĩ rằng vấn đề này đúng là không nên hỏi Nhưng mà ta vẫn muốn biết Nhắc đến tượng đất Thanh Ngân sâu kính trả lời Ta đem linh hồn của mình phân làm hai Ta cho nàng một nửa linh hồn Cho nên hiện tại ta là một linh hồn không hoàn chỉnh Đó là người tự lừa mình dối người. Đúng vậy, chỉ cần một cái liếc mắt của nàng đều hiểu được chuyện này thật. Hắn trong lòng không chút thầm oán trách cứ. Ẩn ẩn, lộ lộ, một vẻ toan tính không khỏi làm cho y phân nhớ lần đầu tiên gặp mặt ở thiên đình. Khoảng cách thời gian, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt hết. Bọn họ nhìn hoa cúc đang bay, nhìn ánh mặt trời xuống núi dần. Nhưng mà vẫn còn chiếu sáng trên các tầng lá. Nàng vì cái gì mà muốn làm thần tiên? Hắn đột nhiên hỏi. So với việc khi mặt trời mọc là sống, Mặt trời lặn là chết, Thì thần tiên đương nhiên là tốt lắm. Có thể không việc cơm no áo ấm, Mà phải làm lụng vất vả, Không phải sống buôn ba. Nàng trả lời không đúng đáp án. Đều tất cả đáng giá sao? So với việc chúng ta nghìn năm qua khốn khổ tu hành, từ bỏ dục niệm, vĩnh viễn cô độc, thì nàng cảm thấy đáng giá sao? Đáng giá, nàng kiên định trả lời, tất cả mọi điều, đều đáng giá. Không đáng, lấy hoa cúc thụ này làm một ví dụ. Trên thiên đình cũng có rất nhiều bi kịch. Người đang nói hằng Nga sao? Ánh hoàng hôn lưu lại chút quyết sắc cuối cùng, nhường chỗ cho ánh trăng lạnh như băng thanh ngân nhìn mặt trăng dần hiện lên rồi trầm ngâm nói ánh trăng này vĩnh viễn đều hàng thấu xương ta nghe nói quảng hằng cung rất lạnh đúng vậy ta chỉ đi ngang qua một lần liền vĩnh viễn không có ý định quay lại trà nhi cùng hằng nga tuy lựa chọn khác nhau nhưng mà kết cục lại vô cùng bi thảm y phân nói Nếu là nàng Thì nàng sẽ làm thế nào Giống như là Hằng Nga Dùng sự vô tình vô nghĩa Đổi lấy vĩnh viễn Lời nói của nàng trái với lương tâm của mình Ta sẽ không Thanh ngưng ánh mắt hướng Về đỉnh núi Hoa Sơn Bình tĩnh nói Nếu là ta trước khi thành tiên Ta gặp được nàng Ta nhất định tình nguyện là một yêu tinh Mà yêu nàng Nàng không phải là nàng cho dù nàng có được thân thể của nàng ấy cũng không có linh hồn của nàng ấy. Thanh ngừng đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi lạnh lùng nói: về sau hạ phàm ít nhất nên thông báo với ta một tiếng. Chương 6. số mệnh. Những lời Kim Thiện Tử trước lúc rời đi đến tột cùng là ý gì? Y vân bồi hồi đứng trước cửa Nam Thiên Môn. Nàng vẫn không dám đến gặp Thanh Ngân, đành phải lợi dụng pháp thuật để xuyên qua tam giới xuống trần gian. Bóng người vàng nhạt lại xuất hiện trong tầm mắt nàng, cử chỉ vẫn rất là tự nhiên tao nhã. Tôn giả đang đợi ta sao? Thần tiên cho dù pháp lực có cao đến đâu cũng không có khả năng nhìn được tương lai, hắn làm sao có thể biết được nàng sẽ tới? Ta chỉ là đang đợi người nên đến. Ta chỉ là muốn hỏi lời nói ngày hôm đó của tôn giả có ý gì? Vậy chuyện gì người không rõ? Hắn nhìn y phân, ánh mắt như là nhìn thấu thế gian cũng như là nhìn thấu lòng nàng. Muốn hỏi ta vì sao lại tồn tại? Vì sao ta lại động tình? Ta nên làm thế nào để thoát khỏi sự yêu hận vô biên, vô hạn dây dứt này? Nếu đã lựa chọn làm tiên, nhất định sẽ nhiều đau khổ nhưng nàng chỉ có thể một mình chịu đựng ta chỉ có thể nói với ngươi phong đừng động tình vân đừng gắn bó quả nhiên không hổ là thủ hạ đại đệ tử của như lai mọi sự trên thế gian đều không qua khỏi cặp mắt sáng kia phong nếu động thì bụi bặm sẽ ẩn trong đó vân nếu như gắn bó thì sẽ tạo ra bão tố Là thần tiên thì không được lưu luyến phàm trần Nếu không thì nhất định sẽ phạm kiếp bất phục Kim cương kinh thật sự có thể giải thoát thế gian sau Y phần có chút nghi hoặc hỏi Ngay đến cả thanh ngưng cũng bất lực Kim thiền tử có thể làm được sau Như lai Phật tổ trước khi tu hành chính quả Cũng là một người phàm nhân Người cả đời đều tìm kiếm chân lý của nhân loại Nhân sinh có thể luôn hồi Về sau, rốt cuộc cũng hiểu được thấu đáo, nguyên lai nhân thế thoát ly, luân hồi, rời bỏ khổ ải, cũng chỉ là điều không thể cưỡng lại được, bao gồm cả tình yêu. Tình yêu, hai chữ này hắn cố ý nhấn mạnh. Vậy Ngài tính như thế nào để cứu giúp nhân sinh? Cùng bọn họ trải qua đau thương, tan khổ ở thế gian mới có thể lịnh hội được kim cương kinh. Vậy Ngài sẽ luôn hồi chuyển thế, làm phàm nhân à? Y Phân kinh ngạc vạn phân. Kim thiện tử cười mà không đáp, Nếu có thể độ hóa được thế nhân, Mà từ bỏ một thân tu vi, Làm phàm nhân, sao có thể không thể chứ? Thiên đình tĩnh lặng, Y Phân buông đóng gấm vóc trong tay, Hướng về phương xa mà suy nghĩ. Từ sau khi quen biết Kim thiện tử, Nàng thường lặng lẽ hạ phàm Để gặp Kim Thiện Tử Lắng nghe thiện ngữ Kiên nhẫn lĩnh hội giảng thuật Của Kim Cương Kinh Cùng với sự luân hồi chuyển thế Xem coi nhân, yêu, thần Như thế nào có thể vượt qua thử thách Cũng có lúc nàng hỏi hắn Chuyện tình yêu của thế gian Không thể nói Kim Thiện Tử Có thể thấu truyệt mọi điều Hơn thanh ngưng Nhưng mà cái nhìn của hắn Dùng một ánh mắt khác Để nhìn phàm trần Trên người của Kim Thiện Tử luôn lộ ra vẻ đạm mạc, Một loại yên bình hư ảo. Còn Thanh Ngân thì lại lộ ra vẻ cô đơn, Một loại u buồn ngàn năm không thay đổi. U buồn sẽ làm cho nàng trầm luân, Hư ảo mới giúp nàng thức tỉnh. Đang suy nghĩ cái gì mà lại thất thần như vậy? Đột nhiên khuôn mặt của Thỏa Ngọc xuất hiện, Làm nàng giật mình. Vì sao mà mỗi lần xuất hiện, Ngươi đều làm cho ta giật mình? Bởi vì tâm tư của ngươi không biết là đi nơi nào Ánh mắt của nàng thăm dò y phân hơi bất an Suy nghĩ cái gì không phải là nghĩ đến kim thiện tử chứ À nàng kinh hô phát giác chính mình thất thố nghiêm mặt nói đừng có nói lung tung Ta hôm nay thấy ngươi phụng trộm hạ phàm Còn cùng hắn dạo chơi Tây Hồ Thoảng Ngọt thè lưỡi nghịch ngợm nhìn nàng Đừng ăn nói lung tung Nếu để cho vương mẫu nương nương mà biết Ta cho dù có trăm cái miệng cũng không cãi được Y Phân thấp giọng nói Không thể tưởng tượng được Nàng ta ở cung Hằng Nga lâu như vậy Nhưng lại không thay đổi chút nào Vì sao Hằng Nga trầm lặng như vậy Lại có thể luôn nàng ta bên người Sợ cái gì Thỏa Ngọc thoải mái dựa lên vai nàng Ý vị thăm trường Nói bên tai nàng Kim thiện tử bộ dạng thật sự rất là mê người Nếu là ta ta cũng động tâm đừng có náo loạn thoáng ngọc thấy được như vậy thì chúng thần tiên trên thiên giới cũng sẽ biết vậy thanh ngưng có biết hay là không nhắc đến tên chàng nàng ruột đau như cắt đã lâu không được nhìn thấy chàng rồi đâu có sao trên thiên đình này các tiên nữ mê luyến tới tinh quân cũng rất là nhiều có gì khác biệt hơn ngươi đâu à nàng run lên gấm phóc trên tay rơi xuống ha ngươi bị dọa sao tôi thật sự nghĩ tiên tử trên thiên đình này là một đám lạnh lùng sao thỏa ngọc nhặt tấm cấm vóc lên đưa cho nàng cười nói chỉ là không có dũng khí như là chức nữ thôi nói cho cùng thì tế tình quân cũng rất là tấn tú động tình dục là vi phạm thiên lực sẽ bị trừng phạt đúng là như thế nhưng mà dương mẫu nương nương không phải đã cùng ngọc đế ân ân ai ấy yêu nhau sao hằng nga mỗi ngày đều nhìn hậu nghệ mà không có ai quản sao Nếu như mà thiên lực lạnh như băng kia Có thể quản được tâm Thì sẽ không có tiên tử lưu luyến phàm trần mà bị phạt Thỏa Ngọc biểu môi nói Ngữ phí thật là cứng rắn Y vân không thể không che cái miệng anh đào của nàng ta lại Nếu không nàng ta lại sắp sửa phát biểu Cao đàm khoác lực Thanh Ngưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại Là nhìn thấy Y vân cùng Kim Thiện Từ Ở nơi phong cảnh hữu tình mà trò chuyện vui vẻ Với pháp lực của hắn tất cả mọi chuyện tình phát sinh ở tam giới hắn đều cảm nhận được nhưng mà điều hắn không thể nhìn thấu chính là quá khứ tương lai và tâm tư của y vân nàng mỗi lần hạ phàm hắn đều biết mỗi lần nàng tươi cười với kim thiện tử hắn đều nhìn thấy còn hắn cho dù tình nguyện làm bất cứ điều gì nàng cũng không nhìn tới nàng thật sự có thể nói có thể cười nhưng mà lại không thể cười vì hắn nghìn năm qua như có một cây dao đâm vào lòng hắn mặc dù không chảy máu nhưng mà luôn không ngừng đau âm ỉ thái bạch tinh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng do dự có thể lý giải sau nhưng mà nước cờ ngày đi thì đã qua hai canh giờ còn có gì chưa rõ sao thanh ngưng hốt hoảng mở mắt ra không nói gì chỉ là cười khổ thái bạch tinh nhìn bằng cờ mà nói ngày tốt Cảnh đẹp, tài tử ven hồ Thật là mỹ sự nhân gian Lời nói của hắn như là từng nhát dao Đâm vào tâm của Thanh Ngân Làm cho ngón tay hắn run run một chút Quân cờ rơi xuống Phá quỷ tinh diệu của ván cờ Đáng tiếc, đáng tiếc Một phen khổ tâm Người phá quỷ tinh diệu của ván cờ rồi Vậy thì ta thua Chúng ta đánh lại đi Thanh Ngân nói Thua cờ thì có thể đánh lại Nhưng mà nếu lựa chọn sai lầm thì sẽ không thể quay đầu lại nếu như mà ngươi có nhắm mắt cho qua việc nàng ta tự ý xuống trần chỉ sợ cấp trên trách tội xuống dưới ngươi cũng không thoát khỏi tội chẳng lẽ sẽ phế đi ngàn năm đạo hạnh của ta sao thanh ngưng nhặt những con cờ đang phân tán lên lẳng lặng nói dù thế nào thì nàng cũng là tâm quyết của ta ta làm sao có thể nhẫn tâm mà tự tay quỷ đi nàng là tượng đất của ngươi sao Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi Nói như thế nào thì ta cũng sống hơn ba ngàn năm Nhưng mà điều duy nhất ta đón không ra Là nguyên thần của nàng từ đâu đến Hắn đã sớm đi điều tra qua sơn đỉnh Y vân từ ngàn năm trước đã ngưng tụ mà thành Có lẽ cũng giống như là ngươi và ta Cũng từ linh khí mà thành Nhưng mà ngay cả nguyên thần của chúng ta Đều từ vạn năm mà ngưng tụ Vậy linh Phật dạng gì mà nhanh như vậy Đã có thể khóa thành nguyên thần Có lẽ nàng ta đặc biệt hơn Đặc biệt Lời nói còn chưa hết Thì Thanh Ngân đột nhiên đứng dậy cao mài Phiền tối của nàng là phiền tối của ngươi sau Thái Bạch Tinh hít một hơi sâu Làm gì phải tự đi tìm phiền tối Bỏ nàng ta đi Ta đi diêm la điện một chút Hẳn nhanh chóng biến mất trong không trung Thế gian lạc dương Y Vân cùng Kim Thiện Tử đang rảo bước bên hồ ở Lạc Dương Kim Thiện Tử đang trả lời những nghi hoặc của Y Vân Bỗng bọn họ lướt qua một nữ tử đang thất hồn Lạc Phách Đôi mắt thất thần, bình tĩnh nhìn xuống hồ Trung nhan xinh đẹp lại lộ ra vẻ tuyệt vọng Đột nhiên, nàng thả người xuống hồ Cơn gió thổi thẻ qua lớp lụa mỏng Ngay sau đó, Y Vân cũng nhanh chóng phi xuống hồ Cứu người nữ tử đó ở dưới lên Kim Thiền Tử định ngăn cản nhưng mà đã quá muộn, đành phải để cho Y Vân lôi nàng lên. Hắn cởi áo khoác dài trên người, tròn thêm cho Y Vân, còn nàng thì đang dùng lực cố gắng để nữ tử kia nôn nước trong bụng ra. Hắn bất đắc dĩ nói, Tại sao phải làm vậy? Phía sau bọn họ là ách bạch vô thường, đang nhìn nhau, không thấy hồn liệt khỏi sát nên bọn họ phẫn nộ trở về báo với Diêm La Dương. Hắc bạch vô thường quay trở về rồi, Ngươi có biết là ngươi đang làm một việc rất là sai không? Cùng lắm thì nhận trừng phạt, Y Vân cũng biết mình không đúng. Không chỉ là như thế, Mọi nguyên nhân đều có kết quả, Ngươi thay đổi vận mệnh của nàng ta, Nên sẽ phải chịu cái giá phải trả của nàng ta ở đại giới. Trong giọng nói của Kim Thiện Tử chính là cảm thắng, Không có sự thầm oán bởi bản tính của Y Vân Thiện Lương, làm cho hắn có một tia cảm động không hiểu nếu thần tiên trên thiên giới vẫn có chút xíu thiện lương như vậy thì thế gian sẽ không xảy ra nhiều bi kịch nữ tử kia đã tỉnh biết được mình vẫn còn sống nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp tại sao phải cứu ta nên để cho ta chết đi trời cao rất có đức hiếu sinh tôi cần gì phải tự mình tìm lấy cái chết y vân thương tiếc uyên nhủ ta cho dù sống cũng không bằng chết nhớ đến phận mệnh chính mình nàng khóc không thành tiếng nữ tử ấy chính là Nguyệt nhân nhân là một vũ kỷ ở nguyên tiêu khác tuy biết bản thân đã bị phế bẩn nhưng mà luôn đợi một người nam nhân vì nàng mà chuột thân chỉ tiếc nơi chốn phong lưu ấy làm sao có thể tìm được một chân ái nam nhân Mấy ngày trước, nàng rút cuộc cũng không thể bảo vệ được sự trong sạch của chính mình. Ở lại nơi trần thế này, có ý nghĩa gì? Chỉ bằng thoát ly khỏi khổ ải, giải quyết cho xong chuyện cuối đời, nhưng cũng có thể nghĩ rằng thiên ý trêu ngươi. Không phải cứ đến lúc tuyệt vọng là có thể hèn nhát, mà kết thúc sinh mệnh của bản thân. Lúc y phân đưa nguyệt nhân nhân về, nguyên thiêu cát, Thì nàng mới hiểu được thế nào là giao lộ giữa thiên đường và địa ngục. Nguyên tiêu cát, thanh lâu nổi danh nhất hàng châu. Nơi nữ tử nơi đây đều đa tài, đa nghệ, xinh đẹp vô song Mà Nguyệt Nhân Nhân đúng là danh kỷ đứng đầu ở Nguyên tiêu cát. Mỗi ngày đều có hơn trăm ngàn khách nhân, Nghe danh mà đến chỉ vì dung nhan và khả năng múa của nàng. Nhưng trong cái cuộc sống không thật, không ảo ấy, Nguyệt Nhân Nhân đã chọn tử lộ Tú bà vừa nhìn thấy Nguyệt Nhân Nhân trở lại thì kinh hỷ vạn phần. Người cuối cùng cũng quay lại, nếu không những người ở Nguyên Tiêu Cát đây rất là thảm nha. Mụ mụ, có chuyện gì sao? Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, từ trước đến nay chưa từng có vẻ mặt lo lắng của Tú bà. Mấy ngày sau là đại thọ của Lại Bộ Thượng Thư nên mời người đến Hiến Phủ. Một hồi nữa sẽ có người đưa người đến Phủ còn không mau đi chuẩn bị. Nói xong, tú bà liền đẩy nàng vào phòng Bên trong diêm la điện Diêm la phương Tàn vương tức giận đạp đổ Đóng sách sinh tử Gương mặt bình thường đã có màu xám Nai lại đang giận dữ Nên càng làm cho nó thêm âm trầm khủng bố Hắc bạch vô thường sợ đến mức Không ngừng quỳ lại dưới đất Dập đầu "Hử? hắn nghĩ hắn là ai vậy Bất quá chỉ là thủ hạ đại Đệ tử của như lai tây phương Chỉ biết giảng thiện ngữ Dựa vào cái gì mà can thiệp chuyện của địa phủ ta Tàn dương biết Nếu một người dương thọ đã hết Mà vẫn sống trên đời Thì đó là thất trách của hắn Nên đành phải lớn tiếng dọa người Chuyện này sẽ kiện lên thiên đình Còn cái tên tiên nữ kia gọi là gì Tàn dương gào thét Làm cho toàn địa phủ có chút chấn động Dạ gọi là y dân Thanh âm thẳng nhiên vang lên Giống như là từ nơi xa vọng vào thanh âm quen thuộc đạm mạc nhưng mà cũng khiến cho người ở đây kinh sợ tàn dương đang căm giận bỗng nghe thấy thanh âm này hoảng sợ đến mức làm cho sổ sinh tử trên tay rơi xuống đất hắn không thèm nhặt lên vội vàng đi ra cửa nên đón tiểu thần cung nghênh tinh quân can thiệp sinh tử phàm nhân đúng là tội lớn có điều ta muốn hỏi ngươi nguyệt nhân nhân phạm phải tội lớn gì mà nàng cả đời phải sống như thế rồi cuối cùng phải chọn cái chết oan uổng theo ta được biết thì tự sát chính là tội nghiệt đến nỗi không có tư cách để làm người thanh âm mờ mịt trên điện thượng tại diêm la một bóng dáng phiêu vật sáng ngời từ từ hiện rõ thanh ngưng lạnh lùng lướt qua tàn vương cùng với đóng sách phân tán đầy trên mặt đất dựng chiếc ghế dựa đã bị ngã xuống thản nhiên ngồi xuống chờ đợi đáp án của tàn dương nàng Tàn Dương kích động nhặt lên một cuốn thượng sinh tử bộ, đặt tay lên mặt quyển sách. Tên của Nguyệt Nhân Nhân lé lên cùng là một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở quyển sách. Kiếp trước của nàng đã cùng người khác thông dâm. Tàn Vương đáp, thông dâm? Vâng, cùng với tỷ phu của mình còn hại chết tỷ tỷ của nàng. Tàn Vương nâng quyển sách sinh tử đến chỗ của thanh ngưng. Việc này đã điều tra rõ chưa? Thanh ngưng nhận quyển sổ sinh tử lật ra xem. Đã tra hỏi qua, tỷ của nàng ta đã bẩm báo, Nguyệt nhân nhân cũng đã tự nhận tội, Nguyện ý sẽ chuộc lại tội ở kiếp này. À, gọi là mệnh túc tinh quân đến đây gặp ta. Thanh âm bình tĩnh, không cảm xúc, Nhưng mà đáng sợ hơn là dáng vẻ âm trầm của Diêm La. Tàn vương sợ hãi, trừng mắt nhìn phán quan ở bên, Cả giận nói, còn không mau đi vâng tiểu nhân đi ngay phán quan nhanh chóng biến mất đám tiểu quỷ ở diêm la cũng sợ hãi mà núp hết vào tàn dương đương nhiên cũng tưởng sẽ tìm được một chỗ nào đó trốn đi đáng tiếc là không được đành phải nhỏ giọng thăm dò tinh quân những việc nhỏ này làm sao dám phiền đến ngài? việc nhỏ vậy ngư cho rằng cái gì mới là chuyện đại sự tàn dương nhất thời nghẹn lời biết mình nói sai đành phải cười bòi tiểu thần không có ý này chuyện lưng hồi là chuyện phụ trách của địa phủ việc này để tiểu nhân xử lý là tốt rồi vậy người tính xử lý làm sao bẩm báo cho ngọc đế đem kim thiện tử cùng với tiểu tiên kia đi trị tội còn tây phương như lai phật tổ xem như là không nhìn thấy Ngoảnh mặt làm ngơ sao này uh, thỉnh tinh quân minh sát Giáo ngươi không phải chuyện của ta. Thành ngưng xem sổ sinh tử tuy ý quăng lạnh lùng nói. Ta chính là muốn biết đến tục cùng vì cái gì phát sinh chuyện này. Người là người trưởng quản sinh tử nhân gian. Hỏi ngươi mà ngươi cũng không tra ra được sao. Vị trí tàn dương của ngươi có phải là không làm được nữa không? Tàn dương cả kinh vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân biết tội. Lúc này mệnh tốt tinh quân mới vội vàng tới hắn lặng lẽ nhìn qua tàn dương cung kính nói tên quân ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện của nguyệt nhân nhân kiếp trước và kiếp này nguyệt nhân nhân kiếp trước tên là âu ẩn nguyệt nàng cùng tỷ tỷ đều yêu thương một người nam nhân không nghĩ đến nam nhân kia cưới tỷ tỷ của nàng nàng thì gả cho người khác làm thiếp nhưng mà nàng lại không biết kiểm điểm cùng tỷ phu của nàng thông dâm làm hại tỷ tỷ của nàng tự sát nên tiểu thần cho nàng kiếp này ở thanh long bán rẻ tiếng cười đền lại tội nghiệp ở kiếp trước nếu tỷ phu của nàng kiếp trước không thích nàng thì vì sao lại cùng nàng thông dâm lời nói của thanh ngân nhất thời làm cho hắn á khẩu không trả lời được hồi lâu suy nghĩ liền nói đây là an bài của hồng loan tinh quân tiểu nhân cũng không hiểu được nguyệt lão sao nghe đến hai chữ ấy Thanh Ngưng nhanh chóng biến mất khỏi Diêm La Điện. May mắn là người thông minh đổ hết lên trên người của Nguyệt Lão. Tần Vương thấy Thanh Ngưng rời đi, gánh nặng liền được rút xuống. Ngài không cần lo lắng, tuế Tinh Quân cũng không có đáng sợ. Ta Nghe nói Tần Vương nhiệm kỳ trước chỉ vì một câu nói của hắn liền mất đi ngàn năm tu hành. Nhớ rõ lúc hắn mới đến địa phủ, Phán Quan liền nói hắn vạn lần không được đắc tội với Tế Tinh Quân. Mệnh tốt Tinh Quân cười nói, Không phải Tạng Vương trước từ tiện sửa đổi sinh tử của Phạm Nhân Bị Tế Tinh Quân phát hiện Mới biết hắn thành Phạm Nhân Nếu mà ngài lấy việc thiện làm chủ trương Thì Tế Tinh Quân sẽ không làm khó ngài Nhưng mà thất trách của ta Không thu hồi được hồn phách của Phạm Nhân kia Tạng Vương lo lắng nói Không có việc gì Hắn luôn từ bi Tuy rằng phụ trách đường đi của thần tiên trên thiên đình Nhưng mà rất hay giải dây giúp người khác trên thiên đình. Hắn nếu muốn trị tội ngài, sẽ không hỏi nhiều như vậy. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Nếu có việc, hắn cũng sẽ giúp ngài giải quyết, yên tâm đi. Mệnh túc tinh quân nhìn đóng hỗn độn trong diêm la điện, một phen đánh giá nói. Lần sau nếu ngài có phát giận, cũng đừng có làm lộn xộn như vậy. Hắn rất là ghét lộn xộn này nọ. Chương 7 quá yêu. Trong Hồng Loan cung, Nguyệt lão nhìn hai cái tên nữa lại biến mất trên vách tường, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đảo mắt qua vài cái tên nữa lại cảm thấy phát sầu. Nguyệt lão xoa xoa nếp nhăn trên trán Lại phát sầu sao? Thanh âm tao nhã vang lên. Thanh ngân, như thế nào lại đến đây? Nguyệt lão vừa nghe thấy liền lập tức kinh hỉ. Đến xem coi ngài lại hồ đồ nữa hay không. Hồ đồ? Rất là hồ đồ á. Nguyệt lão ai khoáng làm cho lửa giận trong lòng Thanh Ngân cũng dịu bớt. Ngài còn nhớ rõ một nữ nhân tên là Âu ẩn Nguyệt không? Âu ẩn Nguyệt. Âu Tinh Phạm. Ngươi đang nói đến hai người bọn họ sao? Tinh Phạm là tỷ phu của nàng ta sao? Nhưng mà sao nghe cái tên giống như mà là Quynh muội. Thanh Ngân ngồi đối diện với Nguyệt lão. Có thể làm cho Nguyệt Lão nhớ đến cái tên E rằng cũng là có một trong những người làm cho hắn khá đau đầu. Đúng vậy, một đôi làm cho ta tâm tư lao lực thương tiếc. Ngày ngồi xuống kể cho ta nghe xem, Nguyệt Lão kéo ghế ngồi xuống, thuật lại một đoạn chuyện cũ. À, cái này cũng đều là do cha mẹ quái dị của Âu Tinh Phạm gây ra. Cha mẹ hắn lúc gần 40 tuổi mới có được đứa con đầu lòng, yêu thương chiều chuộng. Cũng không có gì đáng trách Nhưng mà hành vi của bọn họ đúng là phi thường Không thể lý giải được Khi hắn vừa tròn 2 tuổi Bọn họ chỉ hận không thể cho hắn những thứ tốt nhất trong thiên hạ Một ngày nọ Bọn họ gặp được một người phụ nữ đang khó sanh Trong một sơn động hẻo lánh Nếu đã giúp thì không nói gì Nhưng mà khi tiểu cô nương kia được sinh hạ Thì bọn họ liền đoạt đi Cướp cô dâu sao? Cũng không hẳn là như vậy Bọn họ là người hành vi quái dị, Nên trong giang hồ cũng đắc tội không ít. Khi mà tinh phàm chín tuổi, Bọn họ cũng không thể thoát khỏi vận rủi, Nên là bị cường nhân sát hại. Chỉ để lại hai đứa nhỏ đáng thương sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy thì tinh phàm cùng ấn nguyệt, Tình cảm rất là tốt. Thành ngừng hỏi, Đây là điều hiển nhiên, Tinh phàm đối với vị muội muội này, Đều hết lòng che chở. À, nói như vậy thì tinh phàm nảy sinh tình cảm huynh muội đối với nàng ta Nên mới gây ra bi kịch đáng tiếc này sao? Nếu là như thế thì cũng không có gì tiếc nối Tinh phàm xem muội muội của mình là người quan trọng nhất Tất cả đều suy nghĩ vì nàng Tránh cho mọi việc gây thương tổn cho nàng Ta vốn dĩ định hình toàn cho bọn họ Chỉ là thân thế của bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật Bọn họ nếu là thân nhân của nhau thì chuyện nhân duyên cũng khó có thể xảy ra. Thanh Ngân ngẫm lại, cũng thấy đây không phải là một biện pháp tốt. Đúng vậy, cho nên ta cũng không dám lũ mãn, nên đã tạm hoãn chuyện nhân duyên ấy lại. Khi mà bọn họ lớn lên, thì thay đổi rất nhiều. Tinh Phàm rất ít khi về nhà, suốt ngày chỉ lưu luyến nơi lầu xanh phong nguyệt. Ẩn nguyệt mỗi ngày, chỉ ngồi ở nhà, đêm cũng không ngủ mà mong chờ hắn trở về. Cuối cùng thì đến lúc hắn trở lại, Mang theo một nữ tử tên là Hương Tuyết Chắc chắn là hắn đang trốn tránh tình cảm của chính mình Nguyệt lão khi nghe những lời ấy Lông mài bỗng trao lại Cũng không đúng Ta suy nghĩ lại Chỉ thấy hắn là loại người bạc tình liền đem âu ẩn Nguyệt trao cho một nhân duyên khác tốt hơn Nhưng mà quả là tạo quá triêu ngươi, Mẫu thân của Hương Tuyết Là chính là nữ nhân trong sân động năm ấy Sao lại có chuyện như thế? Không phải là trùng hợp bởi hương tuyết là tỉ tỉ của Âu ẩn Nguyệt Nên hai người có thần thái khá giống nhau Nói vậy tình phàm thích chính là thần thái giống nhau đó sao? Thanh Ngưng thống khổ nhắm mắt lại Sao lại có kết cục ai quán đến thế? Đúng vậy, bi kịch cũng từ đấy mà thành Cứ nghĩ rằng nhân sinh rốt cuộc như vậy cũng tốt Ai ngờ lại làm cho bọn họ ruột gan như đứt ra từng khúc Bọn họ vốn chính là trốn tránh tình cảm của nhau Nhưng lại ngẫu nhiên gặp một cơ hội Nên cuối cùng cũng trở thành sai lầm như thế này Cuối cùng thì cũng hiểu Ngài tại sao lại như vậy Nếu Ngài cho bọn họ biết Thì có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch như vậy Thanh Ngân trầm giọng hỏi Tiết lộ thiên cơ là vi phạm thiên luật Nguyệt lão biện giải Cho nên Ngài vẫn dưng mắt lên mà nhìn Hai người bọn họ sống nương tựa vào nhau Mười mấy năm Cuối cùng cũng bị che rẽ sau Ta đáng tiếc là ta tỉnh ngộ quá muộn Là ta hại bọn họ Ngài sai lầm Không chỉ là khi bọn họ còn sống Mà đến kiếp này Bọn họ cũng không thể được ở cạnh nhau Âu ẩn nguyệt phải nhận mọi điều Khi dễ đến nói phải tự kết liễu đời mình Thanh Ngân miễn cưỡng đứng dậy nói Kiếp sau e có lẽ nàng chỉ có thể Đầu thai thành một con vật nào đó Nguyệt Lão cũng rung rung đứng dậy, quỳ rối trước mặt Thanh Ngân. Nếu không phải là do ta phạm sai lầm, thì bi kịch này cũng không thể xảy ra, là do ta quá hồ đồ. Thanh Ngân nhanh chóng nâng Nguyệt Lão dậy. Không phải tất cả đều lỗi của Ngài đâu, tình yêu cũng là thứ khó nắm bắt. Ta nguyện ý nhận trừng phạt. Nguyệt Lão à, chúng ta đã có giao tình nhiều năm như vậy, Ngài còn không hiểu ta sao? thanh ngưng cúi đầu trầm ngâm nói ngài có muốn tìm sự giúp đỡ không nếu tìm được người thông minh lanh lợi như ngươi giúp đương nhiên là tốt rồi nguyệt lão cảm kích nắm chặt tay thanh ngưng được rồi ngài mau chóng cho ta hỏi một chút vấn đề thanh ngưng vừa định ra khói hồng lon cung điện liền quay lại hỏi Tinh phàm khi chuyện thế đầu thai tên gọi là gì tần nghĩa phàm Tiếng cười lã lướt ngọt ngào Mang theo một khúc thanh nhạc vang phộng khắp phố Thành ngưng đứng trước cửa tủ lâu xa qua nhất ở thành Lạc Dương Trước cổng có nạm chữ vàng Lạc Dương Lâu Phía trước có một đòn quất sông tới hướng hắn cầu xin Đại gia xin ngài thương xót đi Nếu không lão bà và con nhỏ của tôi sẽ chết đói Cho tôi ăn đi Xin thương xót đi mà thanh ngưng đỡ người quốc cái đang quỳ lên nhẹ giọng nói để ta đi vào các người cứ việc ăn đáng tiếc đám quốc cái còn chưa được vào cửa thì đã bị chặn lại các người từ nơi nào đến đi ra ngoài cút đi ta thỉnh bọn họ đến đấy thanh ngưng lấy bạc ra đưa cho người đó chỗ này dù là cho có bạc cũng không thể vào người nọ đem bạc trả lại cho thanh ngưng lạnh nhạt nói vị đại gia này cho dù ngươi ăn vận cũng không đến nổi nhưng mà muốn vào lạc dương lâu, ngươi vẫn chưa có đủ tư cách. Ta không có tư cách à? Thanh Ngân sắc mặt trắng bệch. Thiên thượng nhân gian có nơi nào mà hắn không có tư cách vào? Cho dù là Kim lon hay là Bảo Điện, hắn vẫn tự nhiên ra vào. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng chưa từng dùng ngữ khí mãnh liệt như vậy đối với hắn. Đúng. Nếu ngươi có thể là Quan Viên Tứ phẩm trở lên, hay là kẻ có Vạn lượng ngàn kim Thì có thể thưởng thức mỹ vị nơi đây Đi ra ngoài Kẻ đó vừa nói vừa đấm đá Đem đám hành phúc ra ngoài Dừng tay Thành ngừng giận dữ hết Bàn tay đang dụng lực nhưng là cuối cùng vẫn là biến mất Hắn đến gần đám quốc cái Đem ít bạc giao cho bọn họ Các người đi nơi khác ăn đi Nơi này có điểm xấu Cảm ơn đại gia Cảm ơn đại gia Bước cái trước cửa tiếp nhận bạc xong Nhanh chóng tẳng đi Thanh Ngân xoay người Lạnh lùng nói với kẻ đó Hành vi của người hôm nay Sẽ phải trả giá ở đại giới Có việc nói đi Coi như là người đang hù dọa kẻ khác Đúng là chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng Thanh Ngân liền quay lại Chớp mắt đã biến vào tủ lâu Ai Kẻ đã vốn định đuổi theo Thanh Ngân đi Nhưng mà nghĩ lại hắn có vẻ võ công rất cao Tốt nhất đừng nên gây sự Quên đi, kẻ đó biểu môi Phủi phủi cho bụi trên người Tiếp tục làm công việc mà người ta gọi là Bừng trà rót nước trong tủ lầu Thanh ngưng chậm rãi đi vào một gian phòng thanh nhã Trong đó chỉ thấy một vị mi thanh mục tú Quần áo qua lệ Cùng một vị nam tử đang ngồi một mình chè chén nghe tiểu khúc Hơn nữa, mỗi lần hắn uống hết rượu Là có một nam hài Mười sáu, mười bảy tuổi Lập tức rót đầy cho hắn Công tử vẫn chưa đi sâu Thanh ngưng mỉm cười hỏi Người nọ ngẩng đầu liếc qua Nhưng mà không trả lời giơ tay phải lên Có ý bảo hắn tọa Thiếu gia Người tùy tùng lên tiếng Muốn nói gì đó Nhưng mà lập tức bị hắn cắt lời Tiếp tục lấy thêm ít rượu và thức ăn Vâng Tại hạ vừa mới nghe qua Chuyện trước tủ lầu Công tử háo độ lượng. Vị công tử kia cười nói, Thật sao? Nói thật, ta cũng rất là quán hận. Những người như thế, Bản thân mình cũng xuất thân bần hàng, Nhưng mà lại ý thế hiếp người. Nếu không phải do hắn tu sinh dưỡng tính, Đã lâu như vậy, Nếu không, lúc đó đã sớm xuất thủ. Trong mắt hắn, Giết người, làm ác cũng là bất đắc dĩ, Nhưng mà loại xuất thân hèn mọn, Lại khinh thường những người khổ cực khác hắn tuyệt đối không tha thứ à nếu là ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn ta sẽ thành ngưng bỗng nhiên nhớ ra vội chuyển đề tài ngươi vì sao không hỏi ta đến tìm có việc gì người nọ rót rượu cho thanh ngưng nói ta không hỏi ngươi ngươi cũng sẽ nói ta chỉ là muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa thanh ngưng tiếp nhận rượu một cổ hương vị nồng đậm xông lên mũi làm cho hắn tò mò nhấm nháp chút rượu hương vị cay nồng làm hắn cả kinh buông chén rượu xuống nguyên lai các nhân văn nhã sĩ lại rất thích nhấm nháp loại hương vị này người không sai rượu sao người nọ kinh ngạc nhìn thanh ngưng hỏi đúng vậy ta chỉ muốn nghe ý kiến của ngươi về chuyện xưa của một đôi huynh muội không biết ngươi có hứng thú nghe hay không Nguyên lai, ngươi là người thuyết thư à? Vừa đúng lúc ta nghe xong khúc tiếu này rồi, thỉnh. Nói xong, người nọ liền lệnh cho cô nương thổi tiếu khúc lùi xuống. Từng có một cô gái tên là Ẩn Nguyệt. Lúc 7 tuổi thì phụ mẫu yêu thương của nàng bị giết chết. Nàng sợ hãi ôm thân thể lạnh như băng của mẫu thân lại, không ngừng khóc hô, mụ mụ. Mộ. Trong một khắc, nàng như bị bóng tối vây hãm. Một vị ca ca hơn nàng hai tuổi, vội vã chạy đến gắp gao ôm lấy nàng vào ngực, ôm nhu, an ủi nàng. Nguyệt Nhi đừng sợ ca ca vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi. Nàng ôm lấy ca ca không ngừng khóc, cho đến lúc thanh âm khàn khàn không thể phát ra tiếng. Đó là một ngày đen tối, nhưng lại được ca ca nàng ôm lấy, cấp cho nàng toàn bộ hơi ấm của một tiểu nam, hai chín tuổi. Mỗi ngày lúc Âu ẩn nguyệt khóc Ca ca của nàng đều ôm lấy nàng Dần dần đó trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng Hai bàn tay nhỏ bé đem cấp cho nàng một chén cháo qua Nàng cũng xem đó là mỹ vị ngon nhất trên đời Nàng rời xa sợ hãi ỷ lại vào ca ca của mình Nàng mỗi ngày đều ở cạnh hắn lúc hắn luyện công Khi hắn mệt mỏi nàng sẽ pha trà cho hắn Khi hắn đói nàng sẽ nấu cho hắn trời đông giá rét bọn họ sẽ ôm nhau mà sưởi ấm hứa hẹn vĩnh viễn không chia lìa một đêm của mười sáu năm sau ca ca của nàng cự tuyệt không cùng ngủ cùng nàng nàng ôm chăn nghe ngốc ngồi trên giường một đêm không ngủ lại không luôn ngừng hỏi vì cái gì bởi vì vị ca ca đã trưởng thành vị công tử kia bỗng nói xen vào trong mắt bỗng lóe lên một tia sầu não hắn đã trưởng thành Cũng không hề luyện võ công Không còn bảo muốn trả thù rửa hận nữa Làm người Bảo tiêu kiếm tiền tiêu vào nơi Phong hoa tuyết nguyệt Trụ ngon gái đẹp Âu ẩn nguyệt mỗi đêm Đều âm chăn nhưng mà không thể ngủ Dù có ngủ nhưng mà cũng bị ác mộng Làm cho thức chất Người đã trở lại Đêm khuya nàng nghe thấy tiên mở cửa Lập tức chạy ra đón Giúp hắn cởi quần áo bám đầy tuyết Giúp hắn chăm một ly trà Cảm ơn Nguyệt Nhi, nhanh đi ngủ đi, về sau không cần chờ ta. Ca, đi ngủ đi, hắn không kiên nhẫn lặp lại lời nói. Nàng giật mình nhìn biểu tình buồn chán của ca ca, muốn nói nhưng mà lại thôi, ngoan ngoãn quay trở lại phòng mình. Nàng ôm chăn khóc suốt một đêm, vẫn không hỏi rõ vì sao, vì cái gì. Bởi vì hắn chán ghét hai chữ ca ca, người nọ từ từ đáp lại, Ánh mắt nhìn về phía xa xôi Như đang ngẫm một cái gì đó Thanh ngừng không để ý hắn Vẫn tiếp tục nói Sau đó ca ca của nàng Vẫn rất ít khi về nhà Cho dù có về cũng sai như chết Có điều mỗi lần nàng nghe thấy tiếng mở cửa Đều vội vàng đỡ ca ca vào phòng Rồi nấu cho hắn chén cháo Ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ Nàng nghĩ cuộc sống như thế Cũng làm cho nàng thỏa mãn rồi Nhưng mà lúc ấy, ca ca nàng lại mang về một nữ nhân tên là Hương Tuyết. Hương Tuyết giống như là phần thái dương làm chói mắt người khác, làm cho nàng mỗi lần nhìn thấy Hương Tuyết đều có cảm giác kỳ lạ. Nàng không biết cuộc dáng trưởng thành của Hương Tuyết sẽ ra sao nếu đóng chừng hẳn rất là đẹp. Bởi vì ca ca nàng luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương vuốt ve khuôn mặt của nàng ta, thậm chí vô cùng thân thiết ôm Hương Tuyết. Từ lúc Khương Tuyết xuất hiện, thế giới đen tối của 10 năm về trước lại bao phủ lấy nàng. Bất luận, dù là ban ngày, vẫn như là màn đêm thăm thẩm. Trong cơn mơ hay là tỉnh dậy, xung quanh nàng chỉ là máu tươi cùng với thi thể lạnh băng của cha mẹ. Bên cạnh nàng, dường như mất đi một sinh mệnh ấm áp, một nam nhân, ca ca bằng hữu của nàng. Nàng đến bây giờ cũng không biết bộ dáng người nam nhân, cũng là ca ca của mình ra sao nữa chỉ biết hắn có một bờ vai rộng lớn vào đêm ca ca nàng thành thân nàng dựa vào bả vai rộng lớn ấy không ngừng hỏi vì cái gì vị công tử kia bỗng nhiên đứng dậy cả giận nói vì cái gì như thế nào lại vì hỏi vì cái gì nhiều như vậy nàng hỏi là vì cái gì chúng ta lại là huynh muội thành ngưng cũng đứng lên Vỗ vỗ vai hắn nói Nếu ngươi đã không muốn nghe Khoan đã, về sau thì như thế nào Người nọ chậm chạp ngồi lại Ngón tay không tự chủ được Mà nắm chặt chén rượu Âu ấn nguyệt giả Cho bằng hữu ca ca nàng là hậu nhiên thiếu chủ của tiêu cục Nàng ngày ngày đều phải chịu đau khổ Trời mưa thì phòng Ở không được tu bổ rách mướp Khi đông đến thì lạnh rung Mỗi ngày chỉ dựa vào cháu qua cho đỡ đói. Chỉ là nàng lặng lẽ nhậm tính từng ngày cho đến ngày dỗ của cha mẹ. Bởi vì chỉ có duy nhất ngày ấy nàng mới có thể cùng ca ca đi bái tế phần mộ của cha mẹ. Cha, nương ta rất là tốt. Hạo nhiên đối với ta rất tốt. Mỗi lần đến trước phần mộ của cha mẹ nàng đều nói như thế. Sau đó thì chờ ca ca kể về cuộc sống của một năm của hắn. Cha... Nương, ta sẽ báo thù. Cha mẹ ở dưới suối vàng có thể yên nghỉ. Cha, Nương, vì cái gì mà hai người thật tàn nhẫn, nếu đã cho ta một thê tử, tại sao không sớm cho ta biết? Ca, Nguyệt Nhi, có người cần gặp muội. À, nàng cảm thấy ca ca mình có chút quái dị. trong mắt phản phất tràn ngập sự hối hận. Không thể tin được rằng hắn đưa nàng về nhà hắn, Một nữ tử trung niên xinh đẹp Vừa thấy nàng liền gắt gao ôm chặt Nắm tay nàng mà khóc Là nàng, nàng là hư ngư Ta gọi là ẩn nguyệt Nàng nhỏ giọng trả lời Không phải con là nữ nhi của ta Nữ nhi mười mấy năm trước Bị cướp đi Trước mắt nàng trở nên mơ hồ Thanh âm của nữ nhân kia Đã dần dần biến mất Nàng cuối cùng cũng tìm thấy ấm áp Một cánh tay rắn chắc đang gắt gao ôm chặt nàng Trong lòng ngực Trong lúc nàng đang mơ màng ngủ, nàng cảm giác được quần áo của mình bị ai đó giải khai. Một đôi tay mềm mại vuốt ve bả vai nàng, một giọt nước lạnh lạnh giống như mưa nhẹ nhàng rơi trên bả vai nàng. Nguyệt Nhi, tiếng ca ca gọi làm nàng thức dậy, vội vàng sửa sang lại quần áo, sợ hãi lôi kéo tay hắn. Ca, ta muốn về nhà. Hắn gật đầu, mang nàng rời đi. Trên đường không ai nói gì. Vừa đến trước cửa, Tiêu cục thiệt ân ẩn nguyệt nhịn không được mà kêu lên Ca Đừng gọi ta là ca ca Những năm này ta hận nhất chính là hai chữ ca ca này Cả đời ta cũng không muốn nghe đến nó Hắn vừa định rời đi Liền bị ẩn nguyệt ôm chặt Âu tinh phàm cho dù ta không phải là muội muội của ngươi Nhưng mà tại sao vội vàng rời bỏ ta đi Hắn vẫn không nói gì Nếu không có vấn đề gì Vậy thì vĩnh viễn đừng có gặp mặt nữa. Được, ca ca của nàng như vậy liền rời đi. cho dù nàng có gào khóc thế nào, hắn cũng không quay đầu. Nếu đã không gặp mặt, chi bằng không thấy. Chuyện xưa của ngươi rất hay. Cảm ơn ngươi. Ngươi không muốn biết kết cục như thế nào sao? Thanh Ngân nhìn hắn thật lâu. Ta biết, bọn họ không còn gặp lại. Ngươi hy vọng kết cục như vậy sao? Đáng tiếc, Bọn họ đã gặp lại Ca ca nàng nói Gông xiền của lưng thường Làm cho người ta phải kiềm nén dục vọng của chính mình Mới tạo thành bi kịch của ngày hôm nay Hiện tại ta không thể tiếp tục phạm sai lầm của bản thân phải hối hận Nguyệt nhiên đi cùng ta đi Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Ta đều đồng ý với chàng Nàng biết rõ nếu trốn theo hắn sẽ phạm phải tội ác Nhưng mà nàng vẫn làm thế Đáng tiếc bọn họ rời đi chưa lâu, thì hương tiếc tiền treo cổ tự sát trong bụng là đã có bầu ba tháng. Thanh Ngân vừa nói xong, người nọ liền ôm ngực, hô hấp có chút khó khăn. Người có khỏe không? Không có việc gì, chuyện xưa của người làm cho ta nhất thời phấn khích. Ta chưa từng nghe qua câu chuyện nào như thế. Chỉ là chuyện xưa thôi, người không cần để trong lòng.